này nhi tử hiện tại này hành động chỉ có thể thuyết minh hắn tính tình tùy tiện như vậy dễ dàng bị người tính kế ai vẫn là yêu cầu hảo hảo dạy dỗ như thế nào cũng muốn đem hắn tính cách khuyết tật cấp sửa lại lại đây ân còn muốn lại nhiều cấp nhi tử bố trí vài đạo p h o n g tuyến ai như vậy đứa con trai thật là nghĩ như thế nào như thế nào s â u người hơn nữa các nàng hồi phủ thời điểm này ngốc nhi tử còn c u n g bạch giao chỗ ra cảm tình biết các nàng phải đi về còn liên tiếp tưởng đem bạch g i a o cùng nhau mang về phủ đi nói thật nàng nhưng thật ra không ngại có bạch g i a o theo bên người còn có thể bảo hộ tiểu ngũ an toàn đáng tiếc này bạch g i a o hiện tại còn làm không được có thể thu nhỏ lại thân thể nếu là thật mang về phỏng t r ừ n g đến kinh động toàn bộ kinh thành cuối cùng ô hi cắp hống đã lâu mới nói phục tiểu ngũ rời đi bất quá về sau thường xuyên muốn đến xem bạch g i a o cũng không biết hắn như vậy tiểu một cái tiểu nhân nhi liền cùng bạch g i a o ở chung như vậy một lát bọn họ rốt cuộc là như thế nào ở trung gia thâm hậu như vậy cảm tình phòng trưng tiểu ngũ đối nàng a mã đều sẽ không như vậy luyến tiếc trạng v ạ n ô hi c ắ p mang theo tiểu ngũ trở về nhìn đến điệp vũ ăn không ngồi rồi đứng ở nàng ngoài cửa phòng nghi hoặc hỏi đến điệp vũ ngươi ở chỗ này làm gì đâu điệp vũ nhìn đến chắc phúc tấn ôm tiểu ngũ trở về cao hưng đón nhận đi chắc phúc tấn hôm nay nô tài nghe được một tin tức ngươi đoán xem là cái gì nói xong còn vẻ mặt thần bí hướng về phía ô hi cấp c ờ i bất quá ánh mắt lại không ngừng ở tiểu ngũ trên người tuần tra nàng tuy rằng biết chắc phúc tấn sẽ không thương tổn tiểu chủ nhân rốt cuộc đây là chắc phúc tấn thân sinh nhi tử chính là ai làm chắc phúc tấn thích đem tiểu chủ nhân trở thành món đồ chơi đâu lần này đem tiểu chủ nhân mang đi ra ngoài cũng không biết có hay không ở các nàng không biết thời điểm khi dễ tiểu chủ nhân bất quá nàng phỏng chừng khi dễ là khi dễ chính là nàng nhìn không thấy đến ra tới liền không nhất định tuy rằng các nàng đã biết cũng là không làm nên chuyện gì chính là ít nhất có thể lén bồi thường một chút không phải cũng làm tiểu chủ nhân biết tuy rằng hắn ngạch nương không thế nào đáng tin cậy chính là hắn còn có mấy cái đáng tin cậy di nương ô hi cắp âm thầm mắt t r ợ n trắng đây chính là nàng thân sinh nhi tử hợp lại nàng còn có thể ngược đ ạ i không thành nhìn một cái các nàng một đám này khẩn trương bộ dáng không biết còn tưởng rằng nàng là mẹ kế đâu may mắn ô hi cắp này phiên trong lòng lời nói chưa nói ra tới bằng không ma ma các nàng nhất định sẽ thực nghiêm túc nói cho nàng ngươi nhưng còn không phải là ngược đãi chúng ta tiểu a ca sao cả ngày đem nhi tử trở thành món đồ chơi phòng t r ừ n g cũng chỉ có như vậy một cái ngạch nương nay mệnh tứ gia sùng ái ngươi nếu không như vậy nhất định sẽ bị tứ gia đem hải tử ôm đi cho người khát dưỡng rốt cuộc thời buổi này ai mà không đem nhi tử đương thành bảo bối ngợt đáp may mắn ma ma các nàng còn không biết ô、oh、h i cắp hôm nay hành động vĩ đại bằng không các nàng về sau nhất định không dám tùy ý rời đi tiểu a ca bên người hơn nữa nhất định càng thêm không tín nhiệm chắc phúc tấn rốt cuộc nhà ai mẫu thân có thể đem gần nửa tuổi tả hữu nhi t ử đặt ở một ngày bạch g i a o trên đầu còn t ù y ý bạch g i a o mang đi ra ngoài chơi ở mười mấy mét trời cao cũng không sợ đem hải tử cấp q ă n g ngã nói trở về ô hy cắt bỏ qua điệp vũ động tác nhỏ nói thẳng nói nhanh lên nhi nói đoán cái gì đoán ta không phải cho ngươi đi hỏi thăm trong kinh thành một ít tiểu đạo tin tức đi sao sự tình làm thế nào điệp vũ cảm thấy chắc phúc tấn sở dĩ không nghĩ đoán phỏng chừng là cái này phạm vi quá lớn cho nên nàng đến cấp một chút nhắc nhở chuyển chuyển nhãn châu nói chắc phúc tấn hôm nay nô tài không cẩn thận đi ngang qua hộ bộ thuận đường đi nhìn nhìn tứ ra chắc phúc tấn đoán xem tứ ra nói chút cái gì Ô hi cắp nháy mắt vô ngữ còn đoán còn tưởng rằng điệp vũ sẽ trực tiếp nói cho nàng đâu đều bao lớn tuổi còn chơi loại này đoán xem xem trò chơi ấu chi không ấu trĩ không thể không nói điệp vũ cũng là bị côn bang cấp chiều hư đến tìm cơ hội gõ một chút côn bang mới được ô hy cắp còn không có tưởng hảo nói như thế nào lúc này tử vi các nàng cũng đều đã trở lại vừa vạn thiên cũng không còn sớm phán nhi bưng bữa tối lại đây nàng so người khác trở về đều sớm rốt cuộc nàng nhiệm vụ liền so người khác càng thêm đơn giản chính là đi vào chắc phúc tấn phòng ngủ mới phát hiện bên trong người thế nhưng là con dối khi đó nàng liền biết chắc phúc tấn là mang theo tiểu chủ nhân đi ra ngoài chơi đi trở về khẳng định đến đói cho nên trực tiếp đi phòng bếp làm một ít ă n bị lúc này nàng nghe được chắc phúc tấn thanh âm liền đem đồ vật đều cấp mang sang tới vừa lúc đụng tới điệp vũ tìm chắc phúc tấn nói chuyện ô hy c ấ p nhìn đến mọi người đều lại đây đơn giản cũng không cho các nàng đi ra ngoài cùng nhau nghe một chút bái còn có thể cấp điểm nhi ý kiến gì đó bất quá xem điệp vũ này cao hứng bộ dáng chẳng lẽ ô hy c ấ p trong đầu hiện lên một đạo tinh quang nhìn điệp vũ đôi mắt mở miệng d o hỏi có phải hay không tứ ra tưởng cho ta cái gì kinh hỉ điệp vũ híp mắt dùng sức gật đầu đúng vậy bất quá chuyện này còn không có hoàn toàn quyết định chính là một cái ý tưởng bất quá tin tưởng y dì theo tứ gia đối chắc phúc tấn đ ể ý hắn nhất định sẽ đồng ý tử vi buồn cười nhìn điệp vũ nói nói nửa ngày rốt cuộc chuyện gì nhi a ngươi này vẫn luôn không nói điếu đến chúng ta khó chịu điệp vũ nhìn mọi người đều vẻ mặt tò mò nhìn chính mình tử vi phán nhi tử quyên tử tô trong ánh mắt đều là giống nhau điệp vũ nháy mắt bành trướng xem đi thời điểm mấu chốt vẫn là muốn xem nàng điệp vũ tin tức điệp vũ lại quay đầu nhìn xem chắc phúc tấn ân hào đi chắc phúc tấn trong ánh mắt đều đúng rồi nhiên cũng là chắc phúc tấn như vậy hiểu biết tứ gia nàng hẳn là thực dễ dàng đ o á n được nói nàng vốn là muốn nhìn một chút chắc phúc tấn biến sắc mặt hiện tại xem ra là không được điệp vũ có chút ủ rũ mở miệng giải thích hôm nay ở hộ bộ nô tài nhìn đến thập tam gia ở hướng tứ gia kiến nghị mang chắc phúc tấn đi ra ngoài trụ một đoạn thời gian thả lỏng thả lỏng thập tam gia nói chắc phúc tấn đã buồn ở trong phủ đã lâu sợ chắc phúc tấn buồn hỏng rồi cho nên mới có so nhắc tới bất quá nô tài tổng cảm thấy hắn không có h ả o ý mọi người túi đầu c h ầ m tư chỉ có ô h i cắp nhỏ giọng lẩm bẩm nguyên lai là như thế này thanh âm này tuy rằng tiểu bất quá nơi này đều là luyện võ người n h ĩ lực so người bình thường nhanh nhạy vài lần cho nên ở ô h i cắp mở miệng trong nháy mắt liền nghe được mấy người kinh ngạc nhìn ô h i cắp nói chắc phúc tấn ngài ô h i cắp mở to vô tội mắt to nói ta làm sao vậy mấy người lắc đầu chỉ có điệp vũ nhỏ giọng nỉ non nô tài còn tưởng rằng chắc phúc tấn là đoán được đã xảy ra chuyện gì đâu nguyên lai、like. dư lại nói tuy rằng chưa nói xong nhưng là ô hy cấp đã ẩn ẩn đoán được điệp vũ là ở phun tao nàng sắc mặt đen số dưới xem ra điệp vũ thật là lá gan lớn chương ba trăm tám mươi bảy nghĩ ra đi vì không cho điệp vũ tiếp tục cười nhạo ô hy cấp ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ta chỉ là suy nghĩ thập tâm vì cái gì bỗng nhiên muốn cho ta đi ra ngoài trụ đúng vậy không sai tứ gia tâm tư là chúng ta phàm nhân có thể đoán được sao nàng chính là không đoán được lại có thể thế nào nàng vừa mới chỉ là không nghĩ nhìn đến điệp vũ như vậy thần khí mà thôi nhanh chóng nói sang chuyện khác mới là thượng sách rốt cuộc hiện tại này còn chỉ là một cái ý tưởng tứ gia còn không có quyết định rốt cuộc muốn hay không mang nàng đi ra ngoài đâu quả nhiên ô h i cắp lời này vừa nói ra đại gia lực chú ý đều bị rời đi t n có lẽ là bị bắt không rời đi bất quá này đó đều không quan trọng ố hy cắp nghĩ nghĩ cảm thấy thập tam nếu tưởng đem nàng làm ra đi trụ hai ngày tám phần là có chuyện gì yêu cầu nàng hỗ trợ tuy rằng nàng xem không quá quán thập tam n h ư toan gặm nhà nàng mong cải thiện nhi bất quá này không ngại ngại nàng cùng thập tam nhiều năm như vậy giao tình thập tam thật muốn gặp được sự tình gì có thể giúp nàng vẫn là muốn giúp đỡ dù sao cũng không giúp được đã bao lâu hiện tại đều đã là bốn mươi lăm năm còn có hai năm chính là thập tam hoàn toàn mất đi hoàng thượng sùng ái bị giam cầm lúc tuy rằng nàng rất muốn giúp thập tam tránh thoát đi chính là nàng lại không phải rất rõ ràng thập tam rốt cuộc là làm cái gì mất đi hoàng thượng tín nhiệm căn cứ nàng thu thập đến tư liệu cũng chỉ có một cái thời gian không có cụ thể sự kiện đương nhiên nếu là đến lúc đó ô lạp na lạp thị các nàng có biện pháp nào có thể tránh cho nói nàng cũng sẽ toàn lực tương trợ bất quá ô hy cấp cảm thấy có lẽ thập tam bị giam cầm với hắn mà nói chưa chắc là một kiện chuyện xấu sau này mười mấy năm mới là đoạt đích thời điểm mấu chốt khi đó cạnh tranh như vậy kịch liệt sớm một chút nhi bị giam cầm ít nhất có thể giữ được một cái mệnh chờ đến tứ gia thành công đăng cơ lại đem thập tam cấp tiếp ra tới thì tốt rồi mà ở này trong lúc thập tam còn có thể tu thân d ư ỡ n g tính bọn họ chỉ cần đem thập tam yêu cầu một ít vật phẩm cấp đưa tề tin tưởng hắn khi đó trừ bỏ mất đi tự do mặt khác cùng bị giam cầm t r ư ớ c không có có cái gì quá lớn biến hóa mấy người suy nghĩ hồi lâu cũng tưởng không do thập tam rốt cuộc muốn làm cái gì sự tình gì còn thế nào cũng phải đem chắc phúc tấn làm ra đi trụ nay trong phủ tứ ra lại không phải không cho bọn họ gặp mặt cuối cùng ô h i cấp đánh nhịp quyết định làm điệp vũ đi ra ngoài hỏi thăm một chút chuyện này các nàng như vậy đoán tới đoán đi không thú vị trực tiếp đi cha một cha chẳng phải sẽ biết sao sự t ì n h hạ màn ô h i cấp vừa định phất tay làm người đều tan đông nhiên nhớ tới một việc ô h i cấp triệu khai tử vi dặn dò nói trong núi cái kia bạch mãng đã hóa dao hôm nay ta đi phía trước lại cho nó một ít tu luyện đan dược ta xem nó tu luyện thiên phú không tồi Các có còn có ngươi rảnh liền Nó không đi dạy dỗ dạy dỗ. từ u luyện ra hình người, phòng ra chứng n nó người hiện, g gì làm cho Nó bị người cấp phát thứ tại nếu vi ề sau ta trở thành chúng đám phiền t i đ người gật đầu chuyện này là rất quan trọng chỉ là kêu bạch mãng rốt cuộc khi nào hóa dao qua đi một năm các nàng đều bận quá cũng không có thời gian đi xem nó thế giới này yêu đã không nhiều lắm bọn họ càng hẳn là hỗ trợ lẫn nhau mới là với lúc thứ có thể chịu một cơ hội đi chúc mừng một chút hôm nay buổi tối tứ ra lại đây thời điểm ố hy cắp còn có chút thấp thỏm cũng không biết tứ ra đồng ý không đồng ý nàng đi ra ngoài lãng nga không phải là đi ra ngoài trụ một ít nhật tử bất quá có thể tứ ra cái gì cũng chưa nói trước kia cái dạng gì hiện tại vẫn là cái dạng gì làm cho ô hi cấp rất là buồn bực này rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý đâu thằng đến tứ gia rời đi ô hi cấp cũng chưa biết rõ ràng tứ gia rốt cuộc có đồng ý hay không làm nàng đi ra ngoài còn hảo không bao lâu điệp vũ liền đem sự t ì n h cấp điều tra ra kỳ thật chuyện này cũng không khó t r a t h á c á cách cách thích c h ấ n hách tuy rằng không nói là toàn bộ kinh thành đều biết đến sự t ì n h chính là những cái đó hơi chút có chút quan hệ đều rõ rành rành rốt cuộc hoàng thượng tại đây sự kiện thượng làm được quá rõ ràng liền kém trói lọi hạ chỉ nói làm thác gá cùng c h ấ n hách liên hôn những cái đó các hoàng tử tuy rằng đối với hoàng a mã là một cái thần tử cùng mông cổ cách cách liên hôn có chút khó chịu rốt cuộc mông cổ là một cổ không tồi thế lực liền tính là một cái tiểu bộ lạc cũng không thể khinh thường bất quá theo sau tưởng tượng ít nhất không đem vị này mông cổ cách cách tứ hôn cấp vị nào hoàng tử các gá ca cũng coi như là tốt một vị thần tử vẫn là một vị thâm đến hoàng thượng sùng ái thiên tử cận thần như vậy tổng so khác ga ca được đến mông cổ này cổ thế lực muốn hảo đến nhiều như vậy tưởng tượng bọn họ lại bình thường trở lại không được đến liền không được đến dù s a o này cổ thế lực là thuộc về hoàng a mã về sau chờ bọn họ đăng cơ tự nhiên sẽ có cơ hội vì chuyện này qua n h ị giai người trong phủ còn hỏi quá c h ấ n hách dí nguyện bất quá bị c h ấ n hách nói không tỉ mỉ cấp tránh thoát đi mã giai thị hiện tại đã phật hệ nàng xem như đã nhìn ra này hai cái nhi tử về sau có đại tạo hóa bọn họ hôn sự chính mình phỏng chừng là cắm không thượng thủ thôi hết t h ể thuận theo tự nhiên đi đến lúc đó hoàng thượng tứ hôn xuống dưới bọn họ còn có thể cự tuyệt sao còn không bằng thản nhiên một ít đến nỗi về sau có thể có cái cái dạng gì con dâu chính là mệnh n à n g cũng nghĩ thoáng cái này ra về sau là đích trưởng tử kế thừa nói cách khác phú s á t dĩ nhụy mới là về sau đương g i a chủ mẫu những người khác trừ phi bị phân ra đi nếu không liền quản không đến quá nhiều sự tình mà vừa lúc nàng cùng phú sát dĩ nhụy quan hệ khá tốt tin tưởng về sau nàng sẽ hiếu thuận chính mình đến nỗi lao tư tức phụ nếu là hợp ý liền hảo nhưng nếu là ở chung không tới nàng cũng không bắt buộc đem bọn họ cấp phân ra phân ra đi làm cho bọn họ bản thân qua đi đi lần này thác gá cách cách mã giai thị cũng cảm thấy rất có khả năng lặng lẽ phái người đi ra ngoài hỏi thăm một chút vị này cách cách tính cách đáng tiếc không phải thực toàn diện bên này ô hi cắp nghe t h ế sự kiện lại liên tưởng đến thập tam gần nhất bồi tại đây vị cách cách bên người liền đoán được sự tình tám chín phần mười là cùng vị này cách cách có quan hệ nếu tin tức nói vị này cách cách rất có khả năng sẽ gả cho hắn tư ca tia nàng cũng có chút tò mò nếu là thật có thể đi ra ngoài nàng giúp đỡ cũng không cái gọi là hiện tại vấn đề chính là tứ gia rốt cuộc có thể hay không làm nàng ra cửa bất quá liền tính có thể cũng muốn chờ hai tháng đi rốt cuộc này nếu là tứ gia đơn độc mang nàng đi ra ngoài trở về không được bị đám kia nữ nhân ánh mắt cấp thiên đ a u v ạ n quả hoặc là bị các nàng nước miếng cấp chết bới y theo tứ gia tính tình nếu nguyện ý mang nàng đi ra ngoài kia chuyện này nhất định phải hảo hảo mưu hoa một phen ít nhất đến làm được liền tính này đó nữ nhân trong lòng không phục cũng nói không ra lời cho nên chờ một ít chuẩn bị tốt p h ỏ n g chứng ít nhất đến hơn một tháng nghĩ đến đây ô、oh、hi cắp nhữ mày cũng may nàng nghe nói vị kia thác gách gá á c cách sẽ ở kinh thành trụ tốt nhất mấy tháng tạm thời sẽ không rời đi l i ê n tính lần này tứ gia không thành công về sau thời gian dài như vậy có được gặp mặt cơ hội bất quá nếu có thể trước ở chung một đoạn thời gian là tốt nhất nàng có thể giúp đỡ tứ ca chấn cửa ải tổng không thể làm tứ ca cưới một cái rảo r a tinh trở về không phải chương ba trăm tám mươi tám thích khách nghĩ đến đây ố h i cắp tự hỏi hồi lâu chính là lại không có cái gì tiến triển rốt cuộc chuyện này muốn bận tâm mọi người ánh mắt còn muốn cho mọi người đều không lời nào để nói có chút khó khăn mặt ủ mày trau vài thiên hôm nay rốt cuộc có một cái cơ hội cơ hội này rốt cuộc cho truyền cơ ít nhất có thể cho ô lạp na lạp thị cùng lý thị không lời nào để nói sự t ì n h là cái dạng này bởi vì thời tiết quá mức nóng bức liền tính trên người có lành thạch cũng chỉ là quanh thân mát mẻ chính là ở trong phòng vẫn là cảm giác không khí có chút buồn ô h i cắp nghĩ muốn hay không mang theo nhi tử là mấy ngày tinh linh ách rốt cuộc trong truyền thuyết ở tại trên cây đều là tinh linh trong phòng ở khó chịu nàng có thể ở bên ngoài không khí quá buồn nàng có thể trực tiếp chạy trên cây đi trụ không chỉ có không khí hảo tầm nhìn cũng không tồi không có việc gì còn có thể nhìn xem sao trời tuy rằng cái này sao trời không có ở trên tinh h ạ m nhìn đến những cái đó tinh vân đồ sộ chính là đối với hiện tại nàng tới nói đã không tồi cho nên trải qua một loạt tư tưởng đấu tranh cuối cùng ô hy cắp vẫn là quyết định mang theo nhi tử ngủ mấy ngày thụ làm mấy ngày thân cận thiên nhiên tinh linh ân có lẽ cũng là dã nhân đây là tử vi biết nhà mình chắc phúc tấn chạy ra đi trụ về sau phản ứng đầu tiên nói như thế nào tử vi làm duy nhất thực vật hệ tại đây sự kiện thượng rất có quyền uy tuy rằng nàng là không trải qua quá những việc này bất quá căn cứ nàng một ít truyền thừa ký ức tới xem ở tại trên cây phần lớn đều là dã nhân rốt cuộc tinh linh nhất tộc số lượng thưa thớt đương nhiên quan trọng nhất chính là tinh linh nhất tộc trụ chính là sinh mệnh thụ hơn nữa tinh linh nhất tộc đã diệt sạch thật lâu đương nhiên nàng này đó ý tưởng cuối cùng vẫn là không có thể nói ra tới chỉ là ở trong lòng phun tào một chút cứ như vậy ô h i cắp ở tử vi địa vũ phán nhi ba người không tán đồng cùng khiển trách trong ánh mắt ở những người khác như là ma ma tử quên y đ á m người không hiểu rõ dưới tình huống mang theo nhi tử ở vài thiên ngọn cây ách chính là ô h i cắp trực tiếp tuyển trong viện nhất cành lá rậm rạp một viên đại thụ thuận tiện dùng điểm nhi một hệ dị năng đem đại thụ đỉnh cành khô cùng cành lá trở nên càng thêm phồn thịnh một chút miễn cho nhận không nổi nàng cùng nhi tử trọng lượng làm tốt hết thể ô、oh、h i cấp thuận lợi mang theo nhi tử ở đi lên đừng nói còn rất thoải mái trải qua một hệ dị năng tầm bổ đại thụ đỉnh lá cây rất nhiều ngủ đi lên so trên giường còn muốn mềm mại thoải mái cứ như vậy ô、oh、h i cấp mang theo nhi tử ở vài thiên ngọn cây thằng đến có một ngày buổi tối vốn dĩ đã mơ màng sắp ngủ ô、oh、h i cấp đông nhiên nghe được một ít động tĩnh Ô、oh、h i cấp nhũ nhũ mày trước kia cũng không phải chưa từng có cái gì thám tử sát thủ Tử tinh tiến sĩ linh bảo, chính là khi đó nàng giống nhau đều là ngủ ở trong phòng không chờ những người đó q u ấ y dày đến nàng đã bị giải quyết cho nên nàng giống nhau đều là ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại về sau nghe tử vi báo cáo tối hôm qua lại vào được bao nhiêu người chính là lúc này đây nàng khả năng sẽ tận mắt nhìn thấy tới rồi cũng không biết lần này lại là ai như vậy không có mắt chạy vào lá gan rất đại trước kia tới như vậy nhiều người đều không có thành công bọn họ như thế nào còn chưa chết tâm bất quá còn hảo nàng tuy rằng người là ra tới chính là trong phòng còn phóng nàng con dối bằng không nàng lo lắng nửa đêm ma ma các nàng không yên tâm vào phòng không thấy được người phỏng chừng đến dọa cái chết khiếp cho nên lúc này cũng không như vậy lo lắng ô h i cắp lẳng lặng nhìn chằm chằm những người đó nhìn đến côn bang muốn ra tay giải quyết bọn họ ô h i cắp vây vây tay cự tuyện nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút bọn họ r ố t cuộc muốn làm cái gì trước kia nàng không thấy được nhưng thật ra có thể làm như không thấy bất quá lần này nếu nàng gặp gỡ phải hảo hảo hiểu biết một chút những người đó rốt cuộc có bao nhiêu hận nàng cùng nàng nhĩ tử côn bang nhìn đến ngọn cây ô hi cắp hướng về phía hắn phất tay liền biết nàng ý tứ tuy rằng hắn không tán đồng đáng tiếc hắn không có quyền lên tiếng giống như là biết chắc phúc tấn nghĩ ra được trụ ngọn cây hắn cùng tử vi các nàng giống nhau phi thường không đồng ý rốt cuộc ra tới trụ không chỉ là điều kiện vấn đề còn có an toàn vấn đề ở tại bên ngoài không phải vừa lúc có thể cho người ta lớn hơn nữa cơ hội xuống tay sao tuy rằng trước mắt mới thôi không ai biết chắc phúc tấn mang theo nhi tử ở tại trên cây nhưng là không đại biểu người khác vẫn luôn không biết chính là chắc phúc tấn chính là có thể hoàn mỹ làm lơ bọn họ ý tứ còn ái làm sự tình chủ nhân bọn họ có thể làm sao bây giờ đâu bọn họ cũng thực tuyệt vọng chỉ có thể đem hết toàn lực đem hết thể nguy hiểm đều c ấ p bóp chết ở nôi bên trong bất quá lần này ô h i cắp nhìn những người đó đằng đằng sát khí bộ dáng nguy hiểm hít mắt xem ra lần này bọn họ là người tới không có ý tốt trước k i a tiến vào người phần lớn là tới tìm hiểu tin tức chính là hiện tại này nhóm người rõ ràng là tới diệt khẩu này tâm tư liền ác độc nhìn xem bên cạnh ngủ đến không tồi nhi tử tuy rằng biết nơi này thường an toàn bất quá vì để n g ư ờ i vạn nhất ô、oh、h i cắp vẫn là cấp nhi tử bỏ thêm một tầm phòng hộ cháo sau đó nhìn phía dưới người tự cho là rất cẩn thận tiếp cận nàng phòng cẩn thận cậy ra môn đi vào nhắc tới đao liền hướng trên giường khảm ô、oh、h i cắp nhúm n mày lần này tới người còn rất tàn nhẫn vừa mới nàng chỉ là suy đoán bọn họ m u ô n chính mình mệnh không nghĩ tới thế nhưng là thật sự còn như vậy trắng trợn táo bạo chẳng lẽ bọn họ không sợ sự tình náo h lớn cuối cùng bị điều tra ra sao kỳ thật ô hy cắp là không biết người nọ hoàn toàn là bất chấp tất cả ai làm ô hy cắp phòng hộ thi thố làm được quá hảo hơn nữa làm người cũng quá cẩn thận rồi ra tay rất nhiều lần cũng chưa bị tính kế đến cuối cùng đơn giản hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng trực tiếp tới cái ám sát dù sao phái đi người là tử sĩ một khi bị bắt được liền sẽ trực tiếp cắn lưới tự sát tuyệt đối sẽ không cung ra phía sau màn làm chủ cho nên mới như vậy yên tâm lớn mật Ô h i cắp đôi mắt buốc h ỏ a nhìn người nọ hướng trên giường khảm một đao còn sợ không chém chết nàng lại tiếp theo bổ một đao thật là thật quá đáng lão hổ không phát huy thật đương nàng là bệnh miêu sao lúc này đây phía sau màn người nàng muốn thu thập nay tới ám sát nàng mấy người cũng muốn thu thập Ô h i cắp càng xem càng bực bội đ ỗ n g nhiên t r o n g mắt vừa chuyển cái này triều đại không phải thực mê tín sao nếu là nàng cấp này đó sát thủ tới vừa ra có quỷ a không biết những cái đó sát thủ có thể hay không dọa đến mất khống chế đâu rốt cuộc bọn họ tuy rằng trải qua huấn luyện trong lòng khả năng tương đối kiên định chính là nhìn đến này đó siêu tự nhiên hiện tượng nói không có ảnh hưởng là không có khả năng nghĩ đến đây ô h i cắp k h ỏ e miệng gợi lên một mặt tà ác tơi ư cười khắp một cái thủ thế tiếp theo một đạo quan g mang đánh vào phòng con dối trên người sau đó con dối liền ở mấy cái thích khách mí mắt phía dưới thành công biến thành một cái dối gỗ kết quả không ngoài sở liệu ô hi cắp thành công nhìn đến mấy cái thích khách thay đổi sắc mặt mấy người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau sau đó thành công từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ từ từ hoảng sợ mấy người t r ừ n g lớn đôi mắt nhìn đã lom xuống đi chăn còn có ở gối đầu thượng mấy cái dối gỗ dối gỗ mặt trên còn có vài đạo đao ngân vừa mới bọn họ thực xác định nơi này đích x á c nằm một người chính là hiện tại thế nhưng biến thành dối gỗ dối gỗ mặt trên còn có vừa mới đao ngân này đã thực rõ ràng chẳng lẽ làm cho bọn họ chủ nhân như vậy căm hận người là một cái yêu quái chương ba trăm tám mươi chín một khác sáu người làm sao bây giờ trong đó một đám tử tương đối tiểu nhân nam nhân nhỏ giọng hỏi dẫn đầu người lau lau trên c h á n mồ hôi lạnh làm sao bây giờ hán chỗ nào biết làm sao bây giờ nay cũng không phải là bình thường sự tình không được chuyện này cần thiết trở về nói cho chủ nhân như vậy nghĩ dẫn đầu cấp mọi người một ánh mắt ý bảo trước triệt đại gia gật đầu vừa mới đi ra ngoài cửa lúc này bọn họ thấy đứng ở trong viện ô hi cáp như vậy giống như đang ở chờ bọn họ mấy người lại lần nữa kinh sợ vừa mới trên giường người chẳng lẽ không phải qua nhĩ giai chắc phúc tấn chính là bọn họ có thể xác định không có nhìn lầm vậy chỉ có một giải thích vị này chắc phúc tấn khả năng thật là yêu quái vừa mới bọn họ có phải hay không thấy được không nên nhìn đến đồ vật cho nên vị này chắc phúc tấn lúc này là muốn giết người diệt khẩu nghĩ đến đây mấy người cảnh giác nắm chặt trong tay đao tuy rằng bọn họ không cho rằng có thể từ yêu quái trong tay chạy đi chính là muốn bọn họ cái gì đều không làm trực tiếp nhận thua càng không thể ô hi cắp nhìn kỹ xem những người này thân sắc nhìn đến bọn họ rõ ràng sợ đến chân đều ở nhũng ra chính là vẫn là muốn đánh lên tinh thần cùng nàng đối kháng đông nhiên cảm thấy bọn họ cũng rất không dễ dàng là một sát thủ bọn họ hẳn là ăn không ít khổ mới đi đến hôm nay nông nỗi bất quá đáng tiếc này cũng không thể trở thành nàng buông tha những người này lý do gặp được chính mình chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo nhìn đến bọn họ cảnh giác bộ dáng qua nhị giai thị nhoẻn miệng cười mở miệng nếu tới chư vị như thế nào không lưu lại uống ly t r à lại đi mấy người nghe được ô h i cắp mở miệng nói chuyện càng thêm khẩn trương chủ yếu là bọn họ hiện tại đã có sáu bảy phân xác định trước mặt cái này qua nhị giai thị không phải người người thường như thế nào cùng nàng đấu mặc dù bọn họ từ nhỏ trải qua nghiêm khắc huấn luyện chính là cũng đánh không lại yêu quái a cho nên bọn họ mới ở qua nhị giai thị một mở miệng chân liền ngăn không được run rẩy ô h i cắp không thú vị b i ể u môi thật là không trải qua dọa nhớ trước đây các nàng tiến vào ca tàng quốc thời điểm biểu hiện của mọi người chính là bình tĩnh đến nhiều đâu ngay cả n à y đó nữ nhân đều có thể tiếp thu những cái đó vượt mức bình thường sự tình ách kỳ thật ô h i cắp không biết chính là khi đó những người đó thoạt nhìn bình tĩnh kỳ thật là bởi vì bọn họ vừa mới từ sống chết trước mắt sống sót xuống dưới nhìn đến những cái đó còn không có tới kịp phản ứng lại đây chờ rốt cuộc phản ứng lại đây về sau các nàng lại đã chậm rãi liền bắt đầu thói quen kỳ thật đi ô h i cắp cũng không phải rất muốn khi dễ này đó người thường chính là ai kêu đêm nay ô h i cắp tâm tình thực khó chịu đâu tâm tình khó chịu tựa như đánh nhau không thể cùng tử vi các nàng đánh kia những người này vừa lúc là đưa tới cửa bào cát ô h i cắp nhìn mấy người này nguy hiểm nheo nheo mắt mấy cái thích khách nhìn đến ô h i cắp ánh mắt cho rằng nàng muốn động thủ căn cứ tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao hương tâm thái dẫn đầu người nọ nhấc tay trong miệng phun ra một chữ thượng tiếp theo liền nhìn đến mấy cái hắc ảnh nhanh chóng hướng ô hi cắp bên kia bay qua đi những người này muốn nói lên kỳ thật thật sự không tồi dù sao cũng là trải qua giá cao tiền bồi dưỡng chính là bọn họ đêm nay nhất định phải thất bại ô hi cắp lần này liền vũ khí cũng chưa dùng một mình thượng thủ mấy chiêu liền đem người c ấ p đánh ngã bất quá nàng không có thương tổn cập những người này tánh mạng nàng còn nghĩ tốt nhất có thể hỏi ra phía sau màn làm chủ ô h i cấp đem những người này thu phục thời điểm tử vi các nàng cũng nghe đến thanh âm chạy ra thấy như vậy một màn nháy mắt liền biết sao lại thế này rốt cuộc này mấy tháng nàng đã nhìn đến rất nhiều lần bất quá trước kia giải quyết những người này đều là côn bang tử vi nhìn ô h i cấp dò hỏi chắc phúc tấn những người này muốn xử lý như thế nào tử vi nhìn đến chắc phúc tấn không có trực tiếp giết bọn họ liền biết chắc phúc tấn có an bài khác ô h i cấp nhìn xem những người này nói thật nàng còn không có tưởng hảo rốt cuộc muốn xử lý như thế nào bọn họ những người này kỳ thật lại nói tiếp cũng là thực đáng thương đang ở ô hi cấp tự hỏi rốt cuộc như thế nào xử trí những người này thời điểm đ ỗ n g nhiên lỗ thai vừa động ô hi cấp ngẩng đầu nhìn xem chung quanh tử vi mấy người giận cực phản cười ô a xem ra đêm nay rất náo nhiệt vừa mới này một đợt người còn không có biết rõ ràng đâu hiện tại lại tới một đợt bọn họ đây là ước định hảo sao lần này lại là ai a ô h i cắp cấp mấy người dùng một cái ánh mắt ý bảo các nàng giúp hảo đ ê m này mấy người cùng nhau mang đi chính mình cũng nhanh chóng phi thân lên cây tránh ở lá cây trung lẳng lặng quan sát đến này một đợt người lần này tới cũng là hắc y gì che mặt ô h i cắp có chút vô ngữ đây là ở đâu đoàn mua sao vẫn là nói làm chuyện xấu đều phải dùng đặc thù phục sức nhìn những người này trang điểm cùng vừa mới người không có bất luận cái gì khác biệt ô h i cắp ngăn không được muốn phụ u tảo nhìn này một đợt người chậm rãi đi cuối cùng ngừng ở tiểu ngũ cửa ố h i cắp đôi mắt lại lần nữa nheo lại tới quá mức a lần này là ai a l i ê n một cái trẻ con đều không công tha ố h i cắp người này bênh vực người mình thật sự người khác có thể khi dễ nàng nhưng là không thể khi dễ nàng người h u n g chi là nàng kia ngốc nhi tử nàng chính mình chính là không dứt khi dễ nhưng chính là không được người khác dám động cái gì vài tâm tư tuy rằng đã sớm biết những việc này chính là trước kia rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy đến quá lần này đánh sâu vào còn rất đại xem ra nàng là phải hảo hảo thu thập một chút những người này ý gì a dạng họa hồ lô đem mấy người này cung cấp bắt lại lại nói tiếp hai bát người nhìn đến đối phương khi còn có chút kinh ngạc như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ bất quá là giết một người còn có thể tiến đến một buổi tối đi bất quá ô h i cấp cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ cái gì lần này ô h i cấp không ở ướt át bẩn thỉu trực tiếp mở miệng hỏi ai phái các ngươi tới mấy người tuy rằng đối ô h i cấp thủ đoạn rất là sợ hãi chính là từ xa xưa tới nay huấn luyện vẫn là làm cho bọn họ đứng vững ô hi cấp hỏi chuyện ô hi cấp cũng không muốn cùng bọn họ tha vòng trực tiếp thượng thủ lục soát một người ký ức nàng hiện tại tinh thần lực đã có tiến bộ rất lớn mạnh mẽ xâm nhập một người bình thường não vực xem xét ký ức hoàn toàn không thành vấn đề dù sao nàng không cần sợ hãi sẽ cho người lưu lại cái gì di chứng đều phải tới sát nàng còn tưởng nàng thủ hạ lưu t ì n h nói dỡn sự thật chứng minh có chút thời điểm loại này đơn giản thô bạo phương pháp rất có hiệu Cũng liền một chén c liền nhỏ một trà ô n g p h u hi cắp đã thấy được chính mình muốn biết hết thảy sắc mặt cũng nhanh chóng lạnh xuống dưới xem ra trong phụ nữ nhân thật đúng là nhật tử quá đến quá thoải mái nàng thật nên hảo hảo cho các nàng tìm điểm nhi sự tình làm lần này tới đệ nhất s ó n g người là ô lạp na lạp thị nàng mục đích chính là muốn giết chính mình đến nỗi nguyên nhân ô h i cắp không từ trong trí nhớ nhìn đến bất quá nàng đại khái cũng có thể đoán được đơn giản chính là vì tiểu ngũ nuôi nâng quyền vì tương lai hoàng huy thượng vị lấp đường Rốt chương u ộ c c nàng í n mình thân n h thể bị g ờ i đạp đ hư đến không thành ba trăm chín mươi diễn kịch đối với ô lạp na lạp thị t ô i nói ô h i cắp cái này tiểu ngũ thân sinh ngạch nương chính là hoàng huy cùng tiểu ngũ hai anh em giao lưu cảm tình lớn nhất chướng ngại chỉ cần ô lạp na lạp thị có thể nuôi nấng tiểu ngũ nàng liền có tin tưởng có thể đem tiểu ngũ biến thành hoàng huy trợ lực đến nỗi mặt khác một đợt người là lý thị lý thị cũng là vì ô h i cắp sinh hạ nhi tử có chút sốt ruột rốt cuộc lý thị một không có ô lạp na lạp thị như vậy ra thế nhị không có tứ ra sùng ái đối với nàng tới nói ô lạp na lạp thị cùng ô h i cắp hải tử chính là nàng thượng vị uy hiếp lớn nhất nếu ô lạp na lạp thị nhi tử nàng tạm thời không động đậy vậy tìm cơ hội động qua nhĩ giai thị hải tử dù sao nàng biết gần nhất rất nhiều người đều muốn đứa nhỏ này mệnh chỉ cần nàng hảo hảo thao tác cuối cùng nhất định sẽ không t r a được trên người nàng đáng tiếc nàng kế hoạch nghĩ đến rất hoàn mỹ bất quá lại gặp một cái không ấn kịch bản ra bài người cho nên nàng kế hoạch chỉ có thể tuyên cao thất bại ô h i cắp trầm mặc nhìn những người này hồi lâu đầu góc đông nhiên linh quang chật lóe nàng không phải đang ở phát sầu nên như thế nào làm tứ ra mang nàng đi ra ngoài còn không bị người khua môi múa mép sao này có lẽ chính là một cái cơ hội ô hi cắp phúc hắc cười cười làm điệp vũ đem mấy người ký ức cấp bóp méo một chút có lẽ nàng có thể lợi dụng những người này làm chút sự tình kế tiếp chính là bố trí nơi sân trước đêm mấy người đều cấp ném ra tinh giật viện sau đó đem bọn họ ký ức cấp xóa bỏ dừng lại ở bọn họ sắp tiến vào tinh giật viện thời điểm kế tiếp trong viện cũng muốn làm chút điều chỉnh đầu tiên chính là tử vi địa vũ tử quyên cùng tử tô đều giấu đi phán nhì đi trên cây thủ tiểu ngũ tuy rằng biết tiểu ngũ không có nguy hiểm chính là ô hi cắp vẫn là không yên tâm chờ hết thảy bố trí hảo về sau trò hay liền trình diễn vừa mới bị ném ở bên ngoài mấy người lần lượt tỉnh táo lại mấy người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không chú ý tới có cái gì không đúng địa phương nhìn đến không thuộc về phía chính mình người còn có chút khẩn trương hai bên đầu tiên là cảnh giác nhìn đối phương tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái như thế nào đ ỗ n g nhiên lại toát ra một đám h ắ c y nghệ nhân bất quá nghĩ gần nhất tinh giật viện áo nhiệt cũng đại khái đoán được bọn họ mục đích chính là đoán được không đại biểu liền không phải địch nhân nếu đụng phải loại này tư mật sự tình kia tất nhiên là muốn giết người diệt khẩu hai bên không khí càng ngày càng liệt mắt thấy liền phải chạm vào là nổ ngay trong viện ô h i cấp có chút vô ngữ rất muốn trực tiếp chạm đi ra ngoài nhắc nhở một chút bọn họ tới nơi này mục đích như thế nào chính mình hai bên hơi kém đánh nhau rồi bọn họ nếu là thật đánh lên tới còn có chính mình chuyện gì kế hoạch của chính mình lại muốn như thế nào triển khai phải biết rằng nàng đã bắt đầu nghĩ đi ra ngoài mấy ngày muốn như thế nào chơi chính là bất đắc dĩ nàng lúc này muốn thật chính mình chạy ra đi liền lòi lại còn có không đạt được quá hạn hiệu quả cho nên nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ cũng may cửa mấy người vẫn là phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm liền tính bọn họ lại nghĩ như thế nào diệt khẩu đối phương cũng chưa quên chính mình tới nơi này mục đích nếu là thật ở chỗ này đánh lên tới không chỉ có vô pháp hoàn thành nhiệm vụ còn sẽ bị người phát hiện mất nhiều hơn được không bằng chức bắt tay giảng hòa chờ sự tình đều xong xuôi lại nghĩ cách đặt thanh nhất trí hai bên liền coi đối phương vì không có gì lập tức tiến vào tinh giật viện lúc này tinh giật viện khắp nơi im ắng ngay cả các đêm hạ nhân đều bị tử vi cấp trước tiên đổi rồi cho nên lúc này nhìn qua toàn bộ tinh giật viện đều không giống bị người trụ bộ dáng hãy ghi hệ nhân vừa vào cửa liền phát hiện không thích hợp nhi đang muốn rút lui lúc này ô hy cắp từ chỗ tối đi ra nhìn này mấy người phảng phất hoảng sợ vội vang mở miệng hỏi các ngươi là người nào đồng dạng g i ấ u ở chỗ tối điệp vũ hơi kém không nhịn cười ra tiếng chắc phúc tấn đi vào thế giới này thật là càng ngày càng lợi hại trước kia chắc phúc tấn nơi nào biết diễn kịch đương nhiên chủ yếu là không cần diễn kịch là có thể được đến sở hữu muốn đồ vật bất quá đi vào thế giới này yêu cầu ứng phó như vậy nhiều mỗi ngày mang theo mặt nạ giả người dân ra chắc phúc tấn kỹ thuật diễn là có thể mài r i a ra tới bất quá lúc này nhìn như vậy nghiêm trang nói hiệu nói vượn chắc phúc tấn điệp vũ vẫn là cảm thấy thực buồn cười mà trong viện hãy ghi h ả nhân cũng đồng dạng nhận ra ô hi cáp bọn họ lúc này càng thêm cảnh giác nơi này thật sự quá không thích hợp n h ì trước kia bọn họ không phải không có tới quá tinh giật viện hỏi thăm tin tức chính là mỗi lần lại đây nơi này phòng thủ đều là cực kỳ nghiêm mật nơi nào như là hiện tại giống nhau như vậy xem ra chẳng lẽ qua nhĩ giai chắc phúc tấn đã sớm đoán được bọn họ muốn tới chính là bọn họ hành động chỉ có số ít mấy người biết chẳng lẽ là chủ nhân bên người có nội quỷ hãy nghi h nhân miên man suy nghĩ một hồi cũng tưởng không rõ bất quá bọn họ cũng không cần minh bạch quá nhiều bọn họ mục đích vốn di chính là qua nhĩ giai thị nếu như vậy trực tiếp động thủ liền hảo dù sao hiện giờ xem ra bọn họ đã bại lộ c hy ỉ có thể liều chết một bác, nếu có còn có chết cũng thể một thể giết qua nhị thì tốt nhất, còn có thể hoàn thành nhị hoàn nhiệm vụ, bọn họ đã chết cũng đáng đến. Như liều giai nếu qua đến. bọn đáng vụ, v đã ậ nghĩ, mấy cắp á i H.I.I. Thủ, doanh, đồng, nhìn đến bọn họ động thủ cũng nhanh chóng tiếp chiêu bất quá hiện tại không giống như là vừa mới như vậy ô h i cắp ở đánh nhau khi cố ý phóng thủy đồng thời trong miệng kêu to có thích khách tinh giật viện bản thân liền có rất nhiều hạ nhân lúc này ô hy cắp tiếng kêu một chút liền đem người đều bừng tỉnh chỉ chốc lát sau người tất cả đều chạy ra động tinh cực đại nhìn đến mấy cái hắc y di hệ nhân cùng chắc phúc tấn động thủ vội vàng qua đi hỗ trợ nếu là chắc phúc tấn xảy ra chuyện gì kia bọn họ đầu đều đừng nghĩ m u ố n bên này ô hy cắp đánh nhau thời điểm cố ý dùng tinh thần lực dò ra nhìn đến tứ gia ô lạp na lạp thị lý thị bọn người bị kinh động đã ở tới trên đường ô hy cắp tính hảo thời gian phong thủy hai người bên kia có tử vi phối hợp hai cái hắc ý y h ả nhân thuận lợi tiến vào tiểu ngũ phòng bọn họ cũng biết hiện tại sự tình đã nhau lớn bọn họ mặc kệ cuối cùng có thể hay không thành công hoàn thành nhiệm vụ cũng vô pháp tồn tại chính là bọn họ trung gian kỳ thật còn có chút người là có người nhà bọn họ người nhà đều ở chủ nhân trong tay nếu chính mình chú định không thể tồn tại chi bằng k h u y ê n tẫn toàn lực hoàn thành nhiệm vụ sau đó tự sát hy vọng cuối cùng chủ nhân có thể xem ở bọn họ mặt mũi thượng vòng qua người nhà ô h i cắp tính toán hảo thời gian cấp tử vi dùng một cái ánh mắt tử vi gật đầu ở hai cái h i h i hải nhân sắp đối tiểu ngũ động thủ thời điểm đổi tới cũng thành công ngăn cản lúc này tứ gia cùng ô lạp na lạp thị đám người cũng ở tinh giật viện ngoài cửa hội hợp nhìn đến trong viện loạn thành một đoàn thị vệ cùng mấy cái h i h i hải nhân cùng nhau đánh lửa nóng không biết lần này là ai người bất quá tạm thời đều không quan trọng tứ gia nhìn đến ô h i cắp cũng ở động thủ sắc mặt tối sầm lập tức gia nhập bên này tiến vào tiểu ngũ phòng hai cái hắc y -E、di hải nhân đã thành công bị tử vi cấp b ứ c ra ngoài cửa hơn nữa còn ôm tiểu ngũ ô hi các bọn họ ra tới vội vàng tiến lên trong miệng lớn tiếng kêu lên tiểu ngũ chính mình cũng phi thân tiến lên một phen từ hắc y -E、di hải nhân trong lòng n g ợ c đoạt q u a tiểu ngũ bên này tứ ra nhìn một màn này t h ầ n s ắ c lạnh băng tay lại là càng nhanh vài phần phảng phất muốn đem tức giận tất cả đều phát tiết ra tới chương ba trăm chín mươi mốt bị thương nhìn đến sự tình không sai biệt lắm ô h i cắp cũng nhanh hơn trong tay động tác lúc này côn bang cũng từ bên ngoài chạy tới lúc trước hắn bị ô h i cắp lệnh cưỡng chế tạm thời không được động thủ rốt cuộc ô h i cắp yêu cầu diễn kịch làm côn bang một chút dẫn người đem thích khách đều cấp bắt nàng còn như thế nào diễn cho nên ô h i cắp hạ lệnh làm côn bang làm bộ bị người dẫn dắt rời đi bộ dáng chỉ có như vậy mới có thể tránh cho côn bang khiến cho tứ gia hoài nghi bất quá chính là muốn ủy khuất hắn bị phạt có côn bang gia nhập Không khách phải hữu thích hắc thịnh, hảo hảo thẩm, nhất định phải biết phía sau màn hung thủ tô tiếng, người dẫn màn cấp cái bồi đi biết được. cuộc sở sau đều đều bắt Tứ mặt rốt đem bị ra ra ra lúc à ai. Ra nhưng thật ra muốn biết r nhưng muốn thật ố này tứ gia nhìn về phía ô h i cắp mở miệng có hay không bị thương kỳ thật hắn hiện tại nhất muốn làm chính là đem ô h i cắp kéo vào trong phòng tự mình kiểm tra chính là hiện tại nhiều người như vậy nhìn hắn không thể động thủ ô h i cắp lắc đầu thiếp thân không có việc gì chính là tiểu ngũ không biết thế nào ra phúc tấn thiếp thân không biết rốt cuộc đắc tội với ai thế nhưng tưởng chí thiếp thân cùng ngũ a ca vào chỗ chết còn thỉnh gia cùng phúc tấn làm thiếp thân làm chủ vì ngũ a ca làm chủ nói nửa ngồi s ổ m thân mình trong ánh mắt cũng đúng lúc chạy xuống vài giọt nước mắt tứ gia gật đầu nói yên tâm chuyện này gia nhất định sẽ điều tra rõ ràng tô bồi thịnh đi thỉnh thái y y lại đây nhìn xem tiểu ngũ Ô lạp na lạp thị lúc này cũng đúng lúc mở miệng m ộ i m ộ i yên tâm chuyện này tỉ tỉ nhất định sẽ tận lực điều tra rõ nhất định sẽ còn m ộ i m ộ i một cái công đạo qua nhĩ giai m ộ i m ộ i không cần lo lắng tin tưởng ra nhất định sẽ bảo vệ tốt m ộ i m ộ i hiện tại quan trọng nhất chính là m ộ i m ộ i phải bảo vệ hảo tự mình thân mình ngũ a ca còn trông cậy vào ngươi cái này ngạch nương đâu lý thị tiến lên hai bước gan ổ i nói Ô h i cắp túi đầu đâm tựa mất mát gật đầu nói đa tạ ra phúc tấn còn có lý tỷ tỷ quan tâm thiếp thân biết nên làm như thế nào thiếp thân chính là có chút khổ sở thiếp thân tự nhận là ngày thường nhiều là giúp mọi người làm điều tốt thật sự không nghĩ ra rốt cuộc ai ngờ trí thiếp thân vào chỗ chết tứ ra đây là lạnh mặt mở miệng nói được rồi chuyện này ra sẽ điều tra rõ ràng ngươi không cần lo lắng ra sẽ cho tinh giật viện nhiều phái những người này lại đây ngươi chiếu cố hảo tiểu ngũ là được đêm nay đều mệt mỏi tan đi mọi người hành lễ sau chỉ có thể rời đi các nàng nghe được tinh giật viện động tĩnh biết nơi này có thích khách về sau vừa mới bắt đầu là vui sướng khi người gặp họa vội vang chạy tới chính là muốn nhìn một chút qua n h i giai thị chê cười cũng muốn biết qua n h i giai thị cùng nàng nhi tử rốt cuộc thế nào sau lại tới rồi nơi này nhìn đến thật sự có hắc y hiền nhân hơn nữa đám hắc ý hiền nhân này võ công như vậy cao cường các nàng cũng là có chút lo lắng nhìn đến qua nhị giai thị cùng những cái đó hắc y di hệ nhân đánh đến khó phân thắng bại qua nhị giai thị thân thủ vốn di chính là thực tốt này nếu là thay đổi các nàng p h ỏ n g chứng lúc này đã trở thành đ a u hạ vong hồn cho nên nhìn đến hết thể về sau vẫn là có chút sợ hãi chỉ là hiện tại các nàng cũng chỉ có thể rời đi tứ gia khẳng định là muốn xử lý này đó thích khách vô tâm tình an ủi các nàng hơn nữa cho dù có không cũng là an ủi qua nhị giai thị rốt cuộc chuyện này qua nhị giai thị mới là người bị hại lúc này nghe được tứ gia đổi u người cắp nàng cũng chỉ hảo b i ể u ngôi rời đi tứ gia nhưng thật ra không đi hắn có chút lo lắng ô h i cắp cùng tiểu ngũ vừa mới hắn tận mắt nhìn thấy đến ô h i cắp từ thích khách trong tay đoạt hạ tiểu ngũ cũng không biết thích khách có hay không đối tiểu ngũ làm cái gì không tốt sự tình tuy rằng hắn không thích đứa con trai này luôn là bá chiếm ô h i cắp chính là hắn nói như thế nào cũng là ô h i cắp vì chính mình sinh nhĩ tử ở trong lòng hắn cùng sùng ái đứa con trai này cho nên hắn tưởng lưu lại chờ đến thái uy xác định đứa nhỏ này không có việc gì lại đi xử lý sự tình ô h i c ấ p nhìn đến tứ gia lưu lại cũng ước chừng minh bạch hắn ý tứ bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh đem tiểu ngũ đổi lại đây nàng trong lòng ngực ôm chính là một cái con rối tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là tiểu ngũ bộ dáng chính là hắn lại không có tim đập n à y nếu như bị thái uy cấp phát hiện khó lường hụ chết cấp tử vi một ánh mắt sau đó đem trong lòng ngực tiểu ngũ giao cho tử vi trong lòng ngực phất tay làm người đều lui ra chính mình lôi kéo tứ gia tiến vào nội thất tứ gia tuy rằng không biết vì cái gì ô h i cắp hiện tại đem hải tử giao cho tử vi bất quá hắn không hỏi nhiều nếu ô h i cắp lôi kéo chính mình tiến vào nội thất còn đem người đều kêu đi ra ngoài chắc là có chuyện gì không thể làm người biết ô h i cắp đi vào trước bàn trang điểm mở ra một cái ngăn kéo bên trong rất nhiều chai lọ vại bình ô h i cắp lấy ra trong đó một cái màu đỏ cái chai đưa cho tứ gia chính mình ngồi vào đầu giường cởi bỏ trên người tùy ý khoác áo choàng vén lên phía sau dối tung đầu tóc tứ ra lúc này mới phát hiện ô h i cắp sau lưng thế nhưng có một cái miệng to nhìn dáng vẻ là bị đao cấp chém thương nhìn nhìn lại bị ô h i cắp cởi tùy ý ném ở trên giường áo choàng đây là một kiện thâm tử sắc áo choàng sau lưng có một bộ sơn thủy họa theo thùa ô h i cắp bị thương địa phương vừa lúc ở một chỗ quái thạch đá lởm trởm địa phương này đó cục đá đều là màu đen sởi tơ thêu thành cho nên mặc dù bị ô hy cắp huyết nhiễm cũng không rõ ràng hiện tại thời tiết nóng bức ô h i cắp bộ dáng hẳn là vừa mới từ trên giường tỉnh lại trên người xuyên chỉ có một kiện màu hồng phân trung ý ỉa quần áo rất mỏng cho nên căn bản vô pháp trợ giúp ô h i cắp ngăn cản bất luận cái gì công kích ở bên ngoài thời điểm thiên thực hắc ô h i cắp lại không có chút nào không khỏe hắn vô pháp thấy rõ ràng chỉ là nghe được ô h i cắp nói nàng không có việc gì liền tin lúc này nhìn đến nàng phía sau lưng còn ở không ngừng đổ máu tâm giống như là bị một đôi bàn tay to gắt gao cấp nắm lấy giống nhau cơ hộ pháp hô hấp. vô Rõ ràng nói qua thứ u y ệ t đối sẽ k ô n thương, chính hắn vẫn nuốt g làm là là lời. hi cắp bị t ra nhứ mày vội vàng tiến lên dò hỏi như thế nào bị thương ngươi không phải nói không có việc gì sao chảy nhiều như vậy huyết cái này kêu không có việc gì nói chuyện tứ ra đau lòng thân thủ tưởng sờ sờ ố hi c ắ p miệng vết thương chính là lại sợ chạm vào đau nàng đành phải dừng lại an ủi nói thay ý y lại lập tức liền tới rồi đừng sợ chịu đựng một chút ô h i cắp sắc mặt tái nhợt gật đầu nói không có việc gì không thương đến yếu hại chính là nhiều c h ả y điểm nhi huyết đừng lo lắng chuyện này tạm thời không cần trương dương đi ra ngoài tiểu ngũ hiện tại rất nguy hiểm nếu là lại chuyển ra ta bị thương tinh giật viện nhất định sẽ nhân tâm hoảng sợ hơn nữa tiểu ngũ nhất định sẽ càng thêm nguy hiểm những người đó nhất định sẽ muốn sấn hư mà nhập rốt cuộc ta bị thương về sau tinh giật viện nhất định sẽ so tầm thường càng thêm hảo công phá chính là tứ gia nhữ mày muốn nói cho ô h i cấp đối với hắn tới nói ô h i cấp an toàn so cái gì đều quan trọng rốt cuộc đã không có tiểu ngũ bọn họ còn có thể tái sinh mặt khác hải tử ô h i cấp biết tứ r a ý tứ mở miệng đánh gãy không có chính là r a yên tâm ô h i cấp thật sự không có việc gì n à y thương nhìn nghiêm trọng kỳ thật chính là cắt qua điểm r a r a trong tay chính là tốt nhất kim sang dược chỉ cần đúng hạn thượng dược thực mau liền không có việc gì đến nỗi này đó huyết là m ma ma nhiều làm một ít ăn ngon liền bổ đã trở lại chương ba trăm chín mươi hai dấu dếm nói chuyện ô hi cắp còn có tâm tình đầu tứ ra cười kỳ thật nàng cũng là thật sự không có việc gì này thương cũng là thật sự chỉ là cắt qua da nàng sở dĩ làm chính mình bị thương cũng là vì đến lúc đó tứ ra cha ra ô lạp na lạp thị cùng lý thị về sau làm cái gì có thể kêu hoàng thượng câm miệng rốt cuộc có thích khách là một chuyện chính là này thích khách nếu là thật sự bị thương người chính là mặt khác một chuyện chuyện đêm nay không thể gạt được khang h i khang h i coi trọng vợ cả tuyệt đương ố đối i Gia cái việc việc hiện tại sẽ sự song sẽ không không Khang thật thị Hôm Hy thế tất sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng, chính h ô na nay nàng nếu nàng gì. gì, làm lạp lạp làm là lấy là Tứ tất t bị có k h a nhiên g ề n tính vì chấn an nàng cũng hành cần không thật sự thương đến ô lạp na lạp thị cùng tánh mạng, tin tưởng Khang Hy sẽ không quản. Đương n Tứ thật thị chịu Chỉ Hy h vì vi. các ca ca cam Gia sẽ sự sẽ i ô lạp lạp trong đó cũng là vì làm tứ gia đau lòng nàng đến lúc đó nàng mới hảo đưa r a đi ra ngoài tiểu trụ như vậy tứ gia không dễ dàng cự tuyệt cuối cùng tứ gia thỏa hiệp bất quá thái y ỉa vẫn là yêu cầu xem có thể gạt trong phủ hạ nhân thái y ỉa bên kia hắn có thể xử lý tốt không cho thái y ỉa truyền ra đi tự mình trước cấp ô h i c ấ p thượng dược về sau tứ gia ôm ô h i c ấ p than tinh trở thái y ỉa trong lòng lại là nghĩ đến chuyện đêm nay tính toán rốt cuộc a i động thủ khả năng tính càng cao tử vi bên này thừa dịp cơ hội này lặng lẽ đem tiểu ngũ cấp đổi về tới không trong chốc lát thái y ỉa cũng lại đây lần này tới thái y ỉ là thái y ỉa viện viện phán như vậy một nhi công phu khang hy bên kia cũng biết tinh giật viện sự tình tự mình phân phó viện phán lại đây xác định tiểu ngũ tình huống x o n g việc còn phải đi về cấp khang hy đáp lời từ tiểu ngũ sinh ra về sau tinh giật viện vẫn luôn có khang hy người biết các nàng không có ác y ô、oh、hy c ấ p cũng liền không nhiều quản tin tưởng khang hy cũng chỉ là muốn biết một ít tin tức không công phu quản c h u y ệ n của nàng ô、oh、hy c ấ p cùng tứ ra cùng nhau qua đi nhìn thái y, y cấp tiểu ngũ bắt mạch tuy rằng ô hi cắp biết tiểu ngũ không có việc gì chính là này đó mặt ngoài công phu vẫn phải làm lúc này ô hi cắp vẻ mặt lo lắng nhìn nằm ở trên cái giường nhỏ ngủ say tiểu ngũ tứ ra đứng ở ô hi cắp bên người tuy rằng vẫn là mặt vô biểu tình chính là trong ánh mắt lo lắng lại là không lừa được người ở hai người như vậy ánh mắt hạ nhìn thái y áp lực cũng là rất lớn thái y ỉa run run rẩy rẩy bắt mạch xác định vị này tiểu a ca là thật sự không có việc gì thái y ỉa mới lau lau trên đầu mồ hôi tuy rằng không biết hoàng thượng vì cái gì sẽ quan tâm một cái chắc phúc tấn sinh tôn tử bất quá này không phải hắn một cái thái y hẳn là quan tâm sự tình hắn có dự cảm nếu là vị này tiểu a ca thật sự xảy ra chuyện gì kia hắn đầu phỏng chừng liền vô pháp bảo vệ đứng dậy hành lễ nói tứ ra qua n h ị giai chắc phúc tấn tiểu a ca không có việc gì chính là có chút chấn kinh bất quá không có nóng lên nhưng thật ra không cần uống thuốc hai ngày này nhiều bồi bồi tiểu a ca chấn an một chút là được kỳ thật nói thật hắn là này không thấy ra này tiểu a ca có cái gì vấn đề chính là hoàng gia chính là như vậy bọn họ vừa mới gặp được một ít không tốt sự tình nếu là ngươi nói không có việc gì người khác còn sẽ tưởng ngươi vô dụng tứ gia cho tới bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm vừa mới hắn sợ ố h i cắp lo lắng vẫn luôn chưa nói kỳ thật nhìn đến tiểu ngũ ở kia hắc ý ghi h ả nhân trong tay hắn vẫn luôn sợ kia hắc ý ghi h ả nhân sẽ cho tiểu ngũ hạ độc bất quá hiện tại xem ra hẳn là hắn không tìm được cơ hội như vậy cũng hảo có thái y ỉa nói ô hi cắp cũng có thể an tâm nghĩ đến ô hi cắp sau l ư n g thương tứ gia cũng không chỉ hoãn trực tiếp mở miệng phân phó nói ma ma địa vũ phán nhi tử quyên đêm nay các ngươi đều lưu lại chiếu c â u ngũ a ca nhớ kỹ nhất định phải chặt chẽ giám thị ngũ a ca tình huống một khi phát hiện bất luận cái gì không thích hợp nhi lập tức tìm thái y ỉa nhìn mấy người gật đầu tứ gia xoay người đối với thái y ỉa nói thái y ỉa còn có một việc hy vọng thái y ỉ có thể đi theo đi một chuyến ngươi cùng nhau lại đây sở dĩ làm tử vi lại đây chính là bởi vì tử vi xử sự cẩn thận cho nên hiện giờ nàng là chiếu c ô ô h i cắp tốt nhất người được chọn mấy người đi vào ô h i cắp nhà ở tứ ra làm tử vi giữ cửa cấp đóng lại sau đó ôm lấy ô h i cắp ngồi xuống đối với thái y để nói qua nhị giai c h ắ c phúc tấn cũng bị thương phiền thoái thái y cùng nhau cấp qua nhị giai c h ắ c phúc tấn bắt mạch cho nàng khai một ít dược vừa mới nàng chảy rất nhiều hết u y lúc trước hắn vẫn luôn là mượn dùng ôm ô h i c ắ p động tác làm ô h i c ắ p đem toàn thân trọng lượng đều đẻ ở trên người hắn kỳ thật hắn càng muốn trực tiếp ôm ô h i c ắ p bất quá trong viện không chỉ có là ô h i c ắ p người còn có các sân thám tử bọn họ hành sự yêu cầu tiểu tâm một chút cho nên chỉ có thể mượn dùng cái này động tác trợ giúp ô h i c ắ p tận lực giảm bớt nàng gánh nặng thái úy n g nghe vậy có chút ngạc nhiên bất quá cũng minh bạch những việc này không phải hắn nên biết đến này đó hoàng gia tân mật biết càng nhiều liền càng nguy hiểm bất quá hiện tại tình huống này liền tính tứ ra không có nói do hắn đại khái cũng minh bạch hẳn là tinh giật viện gặp được cái gì nguy hiểm bằng không chắc phúc tấn như thế nào sẽ bị thương thái y không có nói nhiều trực tiếp mở miệng nói thỉnh trác phúc tấn lộ ra miệng vết thương làm vi thần nhìn xem như vậy vi thần mới có thể xác định nên dùng như thế nào dược ô h i cắp gật đầu đang muốn đem quần áo cấp thời vừa mới tứ ra cho nàng thượng dược lúc sau nàng liền đem quần áo cấp thay đổi cho nên hiện tại cần thiết đem bên ngoài quần áo cấp thời tứ ra đứng ở bên cạnh nhìn đến ô h i cắp động tác sắc mặt đen xuống dưới trực tiếp thượng thủ giữ chặt ô h i cắp tay tiến vào nội thất cường ngạnh đem nàng ấn ở trên giường ngồi xuống cầm lấy một phen kéo đi và o ô h i cắp phía sau dọc theo bị thương địa phương chậm rãi cắt xuống bên ngoài vật liệu may mặc xác định toàn bộ miệng vết thương đều lộ ra tới hơn nữa vô pháp không có địa phương khác mới bế lên ô h i cắp đi ra ngoài lúc này thái y còn ở bên ngoài chờ vừa mới như vậy hắn cũng đoán được qua nhị giai chắc phúc tấn miệng vết thương chỉ sợ ở một ít bí ẩn địa phương tứ gia mang theo chắc phúc tấn tiến vào nội thất hắn cũng thông minh trầm mặc trờ mà từ đầu tới đôi đều bị ô、oh、hi cắp thao tác ô、oh、hi cắp giống như rối g ô giật dây giống nhau mỗi lần nàng tưởng chính mình động thủ thời điểm đều bị tứ gia ép tới gắt gao có nghĩ thầm mở miệng cự tuyệt tứ gia chiếu cố bởi vì như vậy nàng thật sự không phải thực thói quen hơn nữa nói thật nàng không phải như vậy để ý bị người nhìn đến phía sau l ư n g sự tình chính là nàng đã quên nơi này không phải trước kia cái kia nam nữ bình đẳng tinh tế thời đại nàng đi vào nơi này về sau cũng không có chịu quá thương cho nên căn bản không có bị thương không thể trực tiếp cấp thái y đ xem miệng vết thương ý thức lúc này nhìn đến tứ gia h ắ t h ắ t sắc mặt ô h i cắp le lưới không dám phản kháng ngay cả lời nói cũng không dám nói mỗi lần tưởng mở miệng tứ gia ánh mắt kia đều như là muốn ăn nàng giống nhau tuy ý tứ gia ôm chính mình ngồi ở gian ngoài làm thái y kiểm tra qua đi lại nghe thái y t h dặn dò ô h i cắp cảm thấy đặc biệt r ừ n g già nàng rõ ràng không có đại sự chính là n à y đó thái y y h i ề liền thích đại kinh tiểu quái đặc biệt là nghe được thái y y h ề nói nàng kế tiếp không thể ăn c a y không thể như vậy như vậy quả thực cảm thấy đầu đại thật sâu có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác nàng là nghĩ ra phủ đi tiêu sái thuận tiện giáo huấn một chút trong phủ nữ nhân cũng không phải là muốn bị trói buộc chương ba trăm chín mươi ba âm mưu bên này tứ ra chờ thái y xác định ô h i cắp miệng vết thương tình huống cấp ô h i cắp khai dược sau đó mới đem ô hi cắp ôm về trên giường dặn dò nàng hảo hảo nghỉ ngơi chính mình đi ra cửa công đạo thái y ghi một chút sự tình trong thư phòng thái y g i ề ngồi ở ghế trên ăn tĩnh chờ tứ ra lại đây vừa mới hắn muốn tiến cung cấp hoàng thượng hội báo một ít tình huống thời điểm tô công công đem hắn ngăn lại tới đưa tới nơi này chờ khi đó hắn liền biết tứ ra hẳn là có một số việc yêu cầu dò hỏi công đạo nhưng thật ra không có khẩn trương những việc này thực bình thường có đôi khi người trong nhà không yên tâm người bệnh tình huống lại sợ kích thích đến người bệnh cho nên giống nhau đều sẽ làm cho người bệnh mặt do hỏi một ít d â u d ị a vấn đề chờ đến có người bệnh mới có thể hỏi một ít về người bệnh tình huống thân thể sự tình bất quá hôm nay tứ ra nhiều lo lắng vị k i a chắc phúc tấn tuy rằng miệng vết thương nhìn nghiêm trọng chính là đều là bị thương ngoài da duy nhất nghiêm trọng chính là đổ máu nhiều một ít cho nên có chút mất máu quá nhiều muốn bổ trở về cũng dễ dàng bất quá yêu cầu thời gian không chờ trong chốc lát tứ ra liền vào cửa thái ý ý đứng dậy hành lễ thái ứ ra gật t đầu, ý bảo Y trước nghe ồ i xuống dò ỏ i biết nói không không chắc phúc tình huống như thế chỉ tấn nào. rốt cuộc có là là Ra x m lần này tấn thương tình huống, còn có trước kia chắc phúc tấn cũng chung quá độc. Hiện giờ trong cơ thể độc tố thanh、sao? Tình huống thân nào? nghe Y chắc phúc có trước chắc phúc độc. cơ độc thể thể thế、nào? Thái tố bị giờ quá kia sao? xong lời này đầu tiên là hoảng sợ không nghĩ tới tứ ra thế nhưng như thế trực tiếp rốt cuộc hắn nghiêm khắc lại nói tiếp không phải tứ ra người như vậy tư mật sự t ì n h giống nhau đều là hỏi những cái đó tín nhiệm người không nghĩ tới tứ gia trực tiếp dò hỏi hắn ý kiến hay là tứ gia là tưởng chiếu ăn nghĩ đến đây thái y ở sắc mặt có chút khó coi vị này ra cũng không phải là hảo tống cổ chủ chính là hắn đã quyết định không nghĩ tham dự đoạt đích một chút sự tình chỉ cần hắn làm một cái bảo hoàng đảng về sau tuy rằng vô pháp được đến cái gọi là tòng lòng c h i công chính là ít nhất ổn thỏa về sau trong nhà tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì chính là sự tình hôm nay tứ gia nhìn đến thái y ở sắc mặt ước chừng biết hắn ý tứ bất quá nhưng thật ra không sinh khí hắn không phải cái loại này thích cưỡng bách người người h ú ố n g chi tình huống hiện tại hắn không muốn giấu dếm hoàng a mã hoàng a mã biết ô h i c á p bị thương sự cũng hảo chờ hắn t r a được phía sau mạng người chỉ cần không nguy hiểm cho mạng người tin tưởng hoàng a mã cũng sẽ không ngăn cản hắn động tác đến nội ô h i c á p chúng độc sự tình hoàng a mã cũng biết thật sự rõ ràng hắn trong phủ có không ít hoàng a mã nhãn tuyến chính mình vẫn là biết đến chính là bởi vì biết thái uy là hoàng a mã người hắn đem như thế không kiêng nghề gì hỏi r a khẩu coi như không thấy được thái y ỉa ánh mắt tứ gia trực tiếp mở miệng nói thái y thì không cần lo lắng qua nhĩ giai chắc phúc tấn trung quá độc sự tình hoàng a mã cũng biết hôm nay gia chính là tưởng lại cụ thể hiểu biết một chút chắc phúc tấn tình huống rốt cuộc ở phương diện này thái y ỉa là quyền uy đối với độc so thái y ỉa viện những người khác hiểu biết rất nhiều nghe xong lời này thái y ỉa thái dương nhỏ giọt một giọt mồ hôi l ạ n h hắn là không nghĩ tới tứ gia thế nhưng đem chính mình trong lòng ý tưởng tất cả đều đã nhìn ra trước kia liền nghe qua tứ gia s ử sự năng lực cực cường hơn nữa giỏi về dùng người một đôi mắt càng là độc ác chỉ cần hắn có thể để mắt người đều là ở các phương diện có nhất định thành tựu i bất quá nghe được lời này tứ gia tựa hồ là không tính toán so đo hắn tiểu tâm tư thái y thở phào nhẹ nhõm vội vàng trả lời nói chắc phúc tấn thân thể khôi phục thực hảo trong cơ thể vẫn chưa có bất luận cái gì dư độc tứ gia không cần lo lắng đến nỗi chắc phúc tấn phía sau lưng miệng vết thương cũng không có trở ngại chính là chắc phúc tấn khả năng muốn đau thượng mấy ngày ăn nhiều một ít bổ huyết đồ vật liền hảo tứ ra ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thái yi hồi lâu mới mở miệng yêu cầu nói chắc phúc tấn bị thương sự tình ra không nghĩ những người khác biết thái yi hẳn là biết như thế nào làm đi thái yi vội vàng gật đầu nói vi thần nhất định sẽ không nói cho người khác qua nhị g i a chắc phúc tấn bị thương sự tình bất quá chờ một lát hoàng thượng sẽ hỏi một ít tình huống chắc phúc tấn này hoàng a mã bên kia có thể nói cho chính là những người khác bên kia hy vọng thái y có thể phân rõ tình huống thứ ra lời này có thể nói là rõ ràng n g uy hiếp bởi vậy thái y ìa liên tục gật đầu đưa thái y ìa rời đi về sau tứ ra đầy mặt đông lạnh triệu tới côn bang bắt đầu hiểu biết chuyện đêm nay nghe xong hắn là bị người cấp dẫn dắt rời đi sau đó mới bị người sấn hư mà nhập tuy rằng biết sai không ở côn bang bất quá tưởng tượng đến ô hi c ấ p trên người miệng vết thương vẫn là nhịn không được giận c h o đánh mèo hắn nếu hắn có thể tiểu tâm một ít có phải hay không liền sẽ không đã xảy ra chuyện Cuối cùng côn cái Gia người đánh băng bản tử song Tứ tử làm với i Gia ệ c Bên này Tứ vừa m đem sự t ì những hiểu biết đến không sai lắm. chính là lúc này hạ nhân H.I.G. hệ nhân chết. tình thực sự không phải thực tình huống. h biết sai biệt tới nói mới lại tin Gia đuổi tới báo bắt bộ bận đến đến toàn tức Tứ tâm tốt, xét đã Được địa này này rộn lắng n sự vừa lao lắm, là lúc lo xem Về những người này bị diệt khẩu tin tức tinh giật viện bên này kỳ thật là sớm nhất thu được tin tức chuẩn xác mà nói đám hắc y ghi h ả nhân này chết tử vi các nàng từ đầu tới đôi u đều rất rõ ràng nếu là các nàng muốn ra tay cứu người cũng là có thể cứu bất quá này không liên quan các nàng sự tình chuyện này mặc kệ hay không có người tới diệt khẩu ô h i cắp đều an bài hảo cuối cùng kết cục hơn một canh giờ trước kia ô lạp na lạp thị từ tinh giật viện trở về về sau liền rất là bất an những người đó là ai nhân thủ nàng so với ai khác đều rõ ràng vốn di chuyện đêm nay chính là bởi vì nàng ngẫu nhiên biết được lý thị phải đối tinh giật viện cái kia tiểu tể từ động thủ nàng muốn mượn chạy máy tay trực tiếp giết qua n h ị gia thị đến lúc đó nàng trực tiếp toàn bộ đẩy đến lý thị trên người là được như thế nào đem lý thị cấp bại lộ ra tới nàng đều an bài hảo rốt cuộc chuyện này nàng tuy rằng là ngẫu nhiên biết được chính là nàng lại là được rồi phương tiện thả người tiến vào nếu việc này có nàng đ ú n g tay tự nhiên để lại chuẩn bị ở sau chờ đến qua nhị giai thị đã xảy ra chuyện nàng liền toàn bộ đẩy đến lý thị trên người liền có thể một hòn đá ném hai chim diệt trừ tâm phúc h ỏ a lớn đến nôi cái kia tiểu tệ tử nếu là vận khí tốt còn sống nàng có thể nhận nuôi chính là nếu là thật sẽ ra sự tình chính là mệnh đến nôi giúp hoàng huy tìm giúp đỡ chuyện này về sau nàng có thể tìm những người khác trong phủ nhiều như vậy nữ nhân chỉ cần tứ gia còn có thể sinh nhi tử nàng không lo không có cơ hội nhận nuôi hải tử những cái đó thì thiếp cách cách sinh hải tử đều không thể chính mình nuôi nấng đến lúc đó nàng chủ động nuôi nấng một cái hải tử là được còn có thể lưu lại một từ mẫu mỹ danh hơn nữa chuyện đêm nay nàng đã giúp cái kia tiểu thể tử nàng cố ý trước làm người đi giết qua nhị gia thị sau đó lập tức đem người đều c ấ p d ấ u đi chờ đến qua nhị giai thị đã xảy ra chuyện chỉ cần thời gian thích hợp thời điểm kêu ra tới tinh giật viện gác tự nhiên gia tăng ngại danh kia chính là không có việc gì sau đó nàng thả lý thị người tiến vào lại làm người bắt lấy liền có thể thần không biết quỷ không hay không phải những người đó làm thì thế nào bọn họ buổi tối ăn mặc một thân hắc y đi tới quận vương phủ vốn chính là không có hảo ý ai sẽ tin tưởng bọn họ nói rốt cuộc cái nào hung thủ giết người sẽ chủ động nói ra chương ba trăm chín mươi b ố diệt khẩu n à y hết t h ể vốn là thiên ý gì vô phùng nàng đã nghĩ nên như thế nào chúc mừng rốt cuộc trừ bỏ hai đại mối h o a chính là ai biết thế nhưng ra sai lầm trở lại chính viện về sau âu lạp na lạp thị liền ở vào lo âu bên trong nghĩ chuyện này nên xử lý như thế nào mới có thể tránh cho tin tức tiết lộ tuy rằng tứ gia trong lòng không có nàng chính là chỉ là tứ gia còn giữ lại nàng cái này vợ cả mặt m ũ i nếu là bị cha ra chuyện này có tay nàng út nàng không dám tưởng tượng về sau nhật tử muốn như thế nào quá từ ma ma nhìn đến phúc tấn như vậy lo lắng nhịn không được mở miệng d o hỏi phúc tấn chính là có cái gì về khó Ô lạp na lạp thị nhìn xem ma ma tuy rằng không cho rằng ma ma có thể giúp nàng giải quyết chuyện này chính là ít nhất nói cho ma ma nghe có thể hơi chút giảm bớt một chút trong lòng khủng hoảng như vậy nghĩ ô lạp na lạp thị đem đêm nay sở hữu sự tình nói thẳng ra Từ phát tử rất gặp hiện chuyện nhiều chuyện liền không h liền dàng động nàng n ma ma sau xúc dễ về ưu vậy n g y ệ n nói ý chữ o ma ma. Lưu ma ma cũng là vì bên người có thể có một cái chân chính tin cậy người đi theo đã biết chuyện đêm nay ma ma kỳ thật có thể lý giải phúc tấn tâm tình chuyện này nếu là đổi ở trên người nàng vì thế sẽ so phúc tấn làm tốt lắm hơn nữa phúc tấn kế hoạch cơ hồ có thể nói là thiên ý gì hả vô phùng duy nhất ngoại ý muốn chính là không nghĩ tới phái ra đi người thế nhưng sẽ đánh vào cùng nhau còn đều bị bắt được hiện giờ muốn bảo lưu lại về phúc tấn bí mật chỉ có một cái biện pháp nghĩ đến đây ma ma ánh mắt dùng mình đối với ô lạp na lạp thị nói phúc tấn lao nô biết ngài mềm lòng chính là hiện giờ lại là không thể không ngoan hạ tâm tới chỉ có người chết mới sẽ không nói thừa dịp lúc này tứ gia còn không có bắt đầu thẩm vấn phúc tấn vẫn là nhanh chóng chuẩn bị đến hảo trầm mặc hồi lâu ô lạp na lạp thị thở dài bắt đầu an bài đi xuống nàng là trong phủ đích phúc tấn nàng người tự nhiên là có thể ở trong phủ tự do hành tẩu tuy rằng bởi vì tinh giật viện sự tình địa lao trông coi nghiêm mật nàng lúc này lín nên t ị hiểm bất quá chỉ cần không phải địa lao phạm vi vẫn là không thành vấn đề trước làm người đi địa lao chung quanh mai phục hảo tìm được cơ hội tiến vào địa lao diệt khẩu là được ỗ lạp na lạp thị bên này vô cùng lo lắng an bài người giải quyết tốt hậu quả bên kia lý thị lại lao thần khắp nơi chờ một chút không nóng nảy bộ dáng mỗi trong chốc lát hân minh vào cửa nhìn đến ngạch nương không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm vừa mới nàng nghe được tinh giật viện có thích khách hơn nữa thích khách đều bị bắt được sự tình thật là h ữ u chết mấy ngày này nàng vẫn luôn cảm thấy ngạch nương luôn là thần thần bí bí luôn một người đãi ở trong phòng tự hỏi sự tình lại còn có luôn là phái bên người tâm phúc ra cửa làm việc chính là ngạch nương không thích bọn họ quá nhiều nhúng tay ngạch nương sự tình bọn họ cũng không dám nhiều quản g dù sao ngạch nương tổng sẽ không hại bọn họ là được cho nên chuyện đêm nay nàng nghe được thời điểm liền cảm thấy cùng ngạch nương có quan hệ hoàng phân hoàng quân không ở tại thanh nhã viện không rõ ràng lắm chính là nàng lại là thực dễ dàng là có thể phát hiện những việc này nàng minh bạch chính mình ngạch nương là một cái cỡ nào thông minh nữ nhân nàng một cái cũng mộng tưởng có thể trở thành ngạch nương như vậy nữ nhân chính là này không đại biểu đã xảy ra chuyện nàng không lo lắng ngạch nương lý thị nghe được cửa động tĩnh dương mắt xem qua đi nhìn đến hân minh đầy mặt nôn nóng dáng vẻ lo lắng trong lòng vẫn là rất an ủi bọn nhỏ đều là hảo hải tử nàng cũng nguyện ý cho chính mình hải tử che mưa chắn gió chỉ là về sau hải tử trung quy là muốn lớn lên về sau bọn họ sẽ có chính mình càng thêm để ý đồ vật hơn nữa hân v i n h đứa nhỏ này cùng nàng ca ca bọn đệ đệ bất đồng nàng là nữ hải tử ở ngay lúc này chỉ có thể xuất giá xuất giá tới rồi nhà chồng liền không phải nàng có thể quản ít nhất ở nàng chợ giúp mấy đứa con trai đoạt được cái kia vị trí phía trước nàng không thể nhiều quản hiện giờ tình huống tới xem cái kia vị trí muốn đoạt được tới ít nhất còn muốn mười mấy năm thời gian nàng là không thèm để ý này đó thời gian cũng có cũng đủ kiên nhẫn chính là hân vinh chờ không được lâu như vậy quá mấy năm nàng liền phải xuất giá cho nên nàng cũng tưởng trước đó tận khả năng vì hân vinh làm chút sự tình cho nên lúc này lý thị tuy rằng cao hưng chính mình nữ nhi đối nàng quan tâm chính là nhìn đến hân vinh bộ dáng cũng có chút hận sắt không thành thép đều nói bao nhiêu lần làm việc không cần lộ mãng chính là nàng chính là nghe không vào luôn lại như vậy nói phong chính là vũ liền lấy sự tình hôm nay tới nói liền tính biết nàng là lo lắng cho mình chính là ra cửa phía trước liền không thể trước quản lý hòa nhã thượng biểu tình sao nàng như vậy làm người vừa thấy liền biết có vấn đề hiện tại còn cũng may thanh nhã viện có chính mình hỗ trợ nhìn về sau nàng không còn nữa hân vinh phải làm sao bây giờ lý thị cảm giác có chút đau đầu nàng chính mình thông minh một đời như thế nào sinh như vậy một cái ngu xuẩn nàng kiếp trước nữ nhi đều rất xuất sắc chính là kiếp này nữ nhi cùng kiếp trước so sánh với thật là khó coi bất quá còn hảo nàng cuối cùng còn có một viên xích tử c h i tâm bằng không nàng đều phải từ bỏ đứa nhỏ này nhìn đến hân vinh trên mặt hoảng loạn lý thị nghiêm khắc mở miệng nói hoang mang rối loạn giống bộ dáng gì hân vinh cũng phát hiện ngạch nương trên mặt thất vọng cảm giác có chút khổ sở nàng không biết vì cái gì luôn là vô pháp làm được giống ngạch nương giống nhau xử sự, sự không kinh khi nào đều như vậy bình tĩnh bất quá hiện tại cũng không phải nàng khổ sở thời điểm nàng vẫn là nhớ rõ chính mình tới nơi này là làm gì đó vội vàng mở miệng dò hỏi ngạch đ ư ơ n g ngài không có việc gì đi nghe được hân vinh trước quan tâm chính mình lý thị sắc mặt hảo rất nhiều tuy rằng cái này nữ nhi tâm tư đơn thuần một ít bất quá cũng may nàng xuất thân không tồi ở trong phủ có chính mình che chở gia phủ chỉ bằng thân phận của nàng cùng với tứ gia đối nàng sủng ái về sau nghĩ lại biện pháp làm nàng gả ở kinh thành như vậy cũng không ai có thể khi dễ được nàng tuy rằng trong lòng đã có quyết định b ấ thở quả Lý t ị cảm chính cho chính có chút. chính cũng coi mình muốn mình một mình làm thấy Tốt trên thịt, thể tốt thất hy họ Như như không họ. h xấu dạy vậy nên đến vẫn nàng. người xuống nàng vẫn vọng bọn đến vọng bọn giáo rơi quá là là là là dài lý thị đối với cửa hân vinh vẫy tay nói ngươi tiên tiến tới giữ cửa cấp mang lên hân vinh gật gật đầu c h ậ m dãi đi đến lý thị trước mặt ngồi s ổ m xuống dò hỏi ngạch nương có chuyện gì yêu cầu hân vinh làm sao khi sâu một hơi nhìn bái chính mình đầu gối nữ a nhi nói hân vinh ngươi cũng không nhỏ thực mau liền nói đính hôn nhân ra t u ổ i tác có một số việc ngạch nương trước kia vẫn luôn không dạy qua ngươi chính là nghĩ ngươi có thể sống được tiêu sái bừa bãi vạn sự có ngạch nương đỉnh đâu chính là ngươi hiện tại trưởng thành tuy rằng ngươi thân phận cao quý chính là thế gian nam nhân cái nào không trồng t a n h về sau ngươi cũng sẽ giống ngạch nương giống nhau gặp phải hậu trạch đấu tranh trước kia ngạch nương xử lý một chút sự tình thời điểm cũng sẽ làm ngươi ở một bên nghe chính là muốn làm ngươi đối những việc này có thể có điều hiểu biết từ giờ trở đi ngạch nương sẽ đem sự tình xử lý bắt đầu nguyên nhân cùng với khả năng phát sinh kết quả còn có nếu là đã xảy ra các loại tình huống nên như thế nào ứng đối đều nói cho ngươi ngươi phải hảo hảo học tập hân vinh nghe được lời này cao hứng gật đầu hảo ngạch nương yên tâm hân vinh nhất định nghiêm túc học tập chương ba trăm chín mươi lăm cha được phúc tấn lý thị nghe xong lời này vừa lòng cười cười tiếp theo đem chuyện đêm nay đơn giản cùng hân vinh nói một chút nghe xong ngạch nương nói hân vinh cảm thấy đầu góc có chút loạn cho nên nói tinh giật viện sự tình là phúc tấn cùng ngạch nương cùng nhau làm hơn nữa phúc tấn còn biết mặt khác một đợt người là ngạch nương phái nghĩ đến đây hân vinh có chút sợ hãi nếu là phúc tấn đem việc này nói ra a mã nhất định sẽ không tha ngạch nương ngạch nương không giống như là phúc tấn phúc tấn là chính thê có hoàng mã pháp che chở chính là nàng ngạch nương ra thế không tốt chỉ cần a mã không vui tùy thời có thể giết ngạch nương nhìn thấu hân vinh khủng hoảng lý thị thở dài vẫn là quá tuổi trẻ tưởng sự tình không đủ chú đáo về sau nàng vẫn là dùng nhiều chút thời gian ở hân vinh trên người đi r ồ i tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hân vinh tay nói đừng lo lắng chuyện này phúc tấn sẽ không nói ra tới nếu là phúc tấn nói ra nàng muốn như thế nào giải thích vì cái gì nàng biết rõ ta phái người đi ám sát ngũ a ca lại không ngăn cản nàng cũng sợ tứ ra đối nàng thất vọng hân vinh cái hiểu cái không gật đầu tia đ ệ a lao người thật sự sẽ không đem ngạch nương cung ra tới sao nghĩ đến đ ệ a lao bị bắt lại người lý thị sắc mặt cũng không thế nào hảo khoảng thời gian trước không biết là ai đem nàng bồi dưỡng người cấp giết cái tinh quang còn hảo nàng bồi dưỡng người địa phương không ở kinh thành cho nên nơi khác còn có rất nhiều chính là bọn họ không như thế nào ra quá nhiệm vụ bất quá nàng tin tưởng nàng tự mình bồi dưỡng ra tới người đều là tinh anh hiện tại lại muốn tổn thất nhiều như vậy nàng thật đúng là đau lòng hơn nữa trải qua lần này sự tình qua nhị giai thị có phòng bị về sau càng thêm không tốt động thủ chính là đây cũng là không có biện pháp nghĩ đến hân vinh còn lo lắng nhìn chính mình lý thị vội vàng thu liễm nỗi lòng nói yên tâm đi những người đó biết nên làm như thế nào hơn nữa chúng ta vị kia phúc tấn là thành thật sẽ không ngồi chờ chết nàng chỉ cần vừa động địa lao người thấy phúc tấn người đã chết chính bọn họ cũng biết nên làm như thế nào sẽ không để cho ta tới nhúng tay hơn nữa ta đã đem sở hữu phúc tấn biết đến chứng cứ đều cấp dọn dẹp liền tính phúc tấn đến lúc đó tưởng trả đũa vu hoan ở ngạch nương trên người cũng không được tuy rằng hân v i n h vẫn là có chút lo lắng bất quá nghe được ngạch nương nói như vậy nàng vẫn là yên tâm không ít ở tinh giật viện ô hy cấp đã sớm đoán được ô lạp na lạp thị hành động đã sớm a n bài hảo kế tiếp sự tình cũng không lại quản ngày hôm sau tư gia liền tra được chuyện này cùng ô lạp na lạp thị quan hệ bất quá bởi vì lý thị bên kia chứng cứ tiêu diệt thật sự sạch sẽ cho nên nhưng thật ra một chút không bị tra được đương nhiên nay chủ yếu cũng là vì chuyện này lý thị liền không phái bao nhiêu người nhúng tay một khi yêu cầu nàng chính mình bên người người nhúng tay thời điểm đều là lựa chọn đêm khuya thời điểm lặng lẽ đi ra ngoài cho nên nàng chứng cứ thật không tốt chảo ỗ lạp na lạp thị kỳ thật làm việc cũng là đặc biệt cẩn thận bất quá ai làm nàng gặp được chính là ỗ hy cắp cùng mấy cái phi nhân loại đâu ỗ lạp na lạp thị phái người đi diệt khẩu thời điểm vốn dĩ người nọ liền ở trong sân chuyển động đã lâu bị rất nhiều người cấp thấy được bất quá bởi vì nàng cũng không có tiếp cận địa lao cho nên cũng không có hoài nghi cái gì lại nói chuyện này thân là phúc tấn muốn hiểu biết một chút trong phủ và o được thích khách sự tình cũng là bình thường cho nên khi đó mọi người đều tưởng phúc tấn phái ra tìm hiểu tình huống cho nên không có đặc biệt để ý chính là ô hy cấp đã sớm làm điệp vũ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hữu từ chính viện ra tới người nhìn người này thời điểm điệp vũ liền suy đoán nàng hẳn là chính là ô lạp na lạp thị phái đi diệt khẩu người hơn nữa người này bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng rõ ràng là người mang võ công điệp vũ tuy rằng tự nhận là ẩn nấp công phu không kém bất quá vẫn là nghĩ tiểu tâm hành sự cho nên trực tiếp biến thành một con con bướm đi theo dù sao hiện tại thời tiết có như vậy hai chỉ con bướm thực bình thường cứ như vậy điệp vũ nhìn người nọ đem địa lao tiếp người cấp diệt khẩu về sau phúc hắc cười cười thừa dịp người nọ không chú ý thời điểm đem trên người nàng một ít tương đối có thể chứng minh thân phận chứng cứ cấp lưu tại địa lao đây cũng là tứ gia có thể nhanh như vậy liền tra được ô lạp na lạp thị nguyên nhân chủ yếu sáng sớm thứ gia không đi thượng triều trực tiếp chạy đến chính viện dù sao tối hôm qua trong phủ sự tình phòng chừng hoàng a mã cũng đã biết hắn đơn giản làm người đi hoàng cung xin nghỉ lưu tại trong phủ hảo hảo xử lý chuyện này Ô lạp na lạp thị nghe được tứ g i a sớm như vậy liền đến còn có một ít khẩn trương chính là nghĩ lại tưởng tượng tối hôm qua sở hữu chứng cứ đều đã làm hỏng tứ g i a hẳn là cha không đến mới l à hơn nữa như vậy đoạn thời gian bất quá đáng tiếc chính là nàng nguyện vọng chú định thất bại tứ g i a tối hôm qua suốt đêm cha do chuyện này căn bản không có ngủ đi vào chính viện thời điểm còn sớm ô lạp na lạp thị còn không có rời giường bất quá hạ nhân rất có ánh mắt đem ô lạp na lạp thị đánh thức rốt cuộc tứ gia vào cửa thời điểm sắc mặt tâm trầm vừa thấy chính là có cái gì không tốt sự t ì n h tìm nhà mình phúc tấn ô lạp na lạp thị nhìn đến tứ gia sắc mặt trong lòng lột bột một chút tuy rằng cảm thấy không có khả năng chính là vạn sự khó tránh khỏi cố ý ngoại bất quá ở tứ gia không mở miệng phía trước nàng lạt sẽ không chủ động thừa nhận mỉm cười đứng dậy nói ra như thế nào lúc này công phu tới hôm nay không dùng tới chiều sao tứ gia không trả lời nhấp miệng nhìn ô lạp na lạp thị một hồi lâu mới đâm tựa bình tĩnh mở miệng nói vì cái gì thật sự nghĩ không ra ô lạp na lạp thị rốt cuộc có cái gì lý do hại ô h i cắp hắn tuy rằng biết ô h i cắp ngày thường tùy hứng một ít chính là hắn cũng rất rõ ràng ô h i cắp đối phúc tấn vẫn là thực tôn trọng ngay cả lý thị có đôi khi đều sẽ cấp phúc tấn n ă n g kham chính là ô h i cắp chưa bao giờ sẽ l i ê n tính là thỉnh an nàng không nghĩ đi thời điểm đều là tìm một cái thực sung túc lý do có thể nói là cho đủ phúc tấn mặt mũi l i ê n tính đã sớm biết chính mình cái này phúc tấn không phải cái gì rộng lượng người chính là hắn không thể tưởng được phúc tấn thế nhưng ngoan độc đến nước này gia đang nói cái gì thiếp thân không quá minh bạch ô lạp na lạp thị khỏe miệng xả ra một m ặ t mỉm cười nàng thật sự không thể tưởng được rốt cuộc cái nào phân đoạn ra sai lầm tối h ô m qua sự tình là ngươi làm đi tứ gia hiện tại tâm tình không tốt không muốn cùng ô lạp na lạp thị vòng quanh lời này tuy rằng là lại do hỏi chính là n g ự khí đã khẳng định như thế nào sẽ ra có phải hay không nghĩ sai rồi chuyện này cùng thiếp thân không quan hệ thiếp thân còn buồn bực rốt cuộc là ai như vậy nhẫn tâm muốn đẩy qua n h ị giai mội mội vào chỗ chết ra đây là cha được phía sau màn người sao con thỉnh tứ gia báo cho tối hôm qua thiếp thân đáp ứng quá qua n h ị giai mội mội nhất định sẽ cho nàng làm chủ tứ gia không nói chuyện chuyện này chứng cứ mười phần không phải ô lạp na lạp thị g ả o biện liền có thể t r i tiêu hơn nữa hiện tại xem ô lạp na lạp thị bộ dáng là một chút hối cải dấu hiệu đều không có n g ắ m lại tối hôm qua nhìn đến ô hy cắp sau lưng thương thế tuy rằng thái y y hề nói không nghiêm trọng nhưng kia chỉ là tương đối mà nói chạy như vậy nhiều máu như thế nào sẽ không nghiêm trọng ô hy cắp từ nhỏ liền không chịu quá như vậy trọng thương ra ô lạp na lạp thị có chút hoảng hốt tuy rằng nàng biết ra không thích chính mình chính là thử hỏi nữ nhân kia nguyện ý chính mình trượng phu chán ghét chính mình chương ba trăm chín mươi sáu phan c á n tứ gia không lại cùng ô lạp na lạp thị lý luận cái gì trực tiếp mở miệng nói n g ư ờ i gần nhất ở phật đường cho thái hậu sao một ít kinh thư đi cầu phúc đi trong phủ sự tình tạm thời giao cho lý thị xử lý nghe được tứ gia tưởng cướp đoạt nàng quản gia quyền lại còn có đem này quản gia quyền cấp lý thị ô lạp na lạp thị lúc này mới luôn cuống nàng đã cơ bản có thể nghĩ đến một khi này quản gia quyền d ừ n g ở lý thị trong tay nàng ở các nơi hao hết tâm tư mai phục cái đinh nhất định sẽ bị lý thị cấp thanh trừ sau đó tận khả năng vì chính mình lót đường hơn nữa lý thị nói không chừng sẽ sấn cơ hội này thương tổn nàng cùng hoàng huy đây là nàng tuyệt đối không cho phép hoàng huy là nàng điểm mấu chốt chính là nàng cùng lý thị quan hệ đã như nước với lửa nếu này quản gia quyền nhất định phải giao ra đi nàng nhưng thật ra tình nguyện giao cho qua nhĩ giai thị tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính là qua nhĩ giai thị làm người làm việc lại là s o lý thị quang minh lỗi lạc đến nhiều ngay cả nàng cái này vẫn luôn coi qua nhị giai thị vì túc địch người cũng không thể không nói qua nhị giai thị nhân phẩm là thực không tồi trải qua mấy năm nay nhiều ở chung nàng cũng đã nhìn ra chỉ cần người khác không đi chủ động t r e o chọc qua nhị giai thị nàng giống nhau sẽ không cùng người so đo quá nhiều hơn nữa quan trọng nhất chính là qua nhị giai thị giống như không thích đối hài tử xuống tay nàng vào phủ lâu như vậy chính mình vẫn luôn đề phòng qua nhị giai thị thường thường cũng sẽ cho nàng tìm một ít phiền thoái đại tiểu nhân đều có qua nhĩ giai thị trước nay báo thù đều là trực tiếp tìm tới đương sự chưa từng có ở hải tử trên người hạ quá độc thủ đây cũng là nàng cần thiết giao ra quản gia quyền thời điểm nguyện ý giao cho qua nhĩ giai thị trong tay nguyên nhân người khác khả năng sẽ đối hải tử xuống tay chính là qua nhĩ giai thị lại sẽ không đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì nàng tính cách quá lười trải qua tinh giật viện nhãn tuyến truyền ra tới tin tức qua nhĩ giai thị ngày thường không thế nào còn sự chỉ có một ít cần thiết trải qua qua nhị giai thị đồng ý sự tình nàng mới hỏi đến mặt khác đều là trực tiếp giao cho nàng đại nha hoàn thử nghĩ ngay cả như vậy một cái tiểu viện tử sự đều không muốn nhiều quản lại như thế nào sẽ muốn quản lý toàn bộ trong phủ sự tình đến lúc đó nàng giao cho hạ nhân hạ nhân ở không có qua nhị giai thị cho phép dưới tình huống tuyệt đối không dám làm cái gì vượt qua sự tình như vậy nàng cùng hoàng huy an toàn cũng muốn cường đến nhiều nghĩ đến đây Ô lạp na lạp thị càng thêm kiên định muốn đem lý thị kéo xuống thủy cũng không biết tứ gia rốt cuộc có hay không t r a ra lý thị ở bên trong này quan hệ dù sao hiện giờ tứ gia dáng vẻ này hẳn là đã nắm giữ về nàng phái người chứng cứ cũng không biết có này đó bất quá nàng có thể mở miệng thử một chút Ô lạp na lạp thị quỳ trên mặt đất trên mặt tràn đầy hối hận cùng khổ sở ngự a khí vội vàng nói ra、ja, thiếp thân biết thiếp thân có sai thiếp thân không nên ghen ghét qua nhi dai muội muội chính là thích khách sự tình thật sự không phải thiếp thân phái người những người đó là lý mội mội phái thiếp thân chính là ngẫu nhiên biết chuyện này về sau cấp được rồi một cái phương tiện thả bọn họ tiến vào thiếp thân nghĩ lý mội mội hẳn là sẽ không làm ra mạng người nàng hẳn là cũng là giống thiếp thân giống nhau chỉ là tưởng dọa một cái qua nhị giai mội mội thiếp thân thật sự chỉ là tưởng cấp qua nhị giai thị một cái giáo h ấ n thiếp thân thật sự không có tương đối qua nhị giai mội mội làm cái gì thỉnh ra minh tra nghe xong lời này tứ ra sắc mặt biến thành màu đen hắn nhưng thật ra không biết việc này thế nhưng còn cùng lý thị nhắc lên quan hệ hắn lúc trước cha được chứng cứ đều chỉ hướng ô lạp na lạp thị rốt cuộc ô lạp na lạp thị có chức hoa nàng đã từng đối trong phụ nữ nhân động qua tay hơn nữa chuyện này cũng chỉ có ô lạp na lạp thị có bản lĩnh có thể thần không biết quỷ không hay đem thích khách bỏ vào tinh giật viện cho nên hắn cũng vào t r ư ớ c là chủ cho rằng chuyện này đều là ô lạp na lạp thị làm nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này thế nhưng còn có lý thị bút tích nàng nhưng thật ra tàng thật sự thâm liền chính mình đều bị giấu giếm được đương nhiên cũng không bài trừ là ô lạp na lạp thị vu hãm lý thị nguyên nhân bất quá dĩ vãng kinh nghiệm nói cho hắn chuyện này ô lạp na lạp thị không nói dối lý thị tuyệt đối cũng là tham dự trong đó đến nỗi như thế nào tàng qua đi không bị chính mình điều tra ra liền không được biết rồi hơn nữa lý thị cũng không phải chưa làm qua này đó hại người sự tình bất quá nàng luôn luôn thủ đoạn cao minh trước kia nếu không phải chính mình vừa lúc phát hiện vài lần thật muốn bị nàng giấu giếm được khi đó chính mình liền cảm thấy lý thị tâm cơ thâm trầm mấy năm nay lý thị vẫn luôn điệu thấp không ở ra cái gì chuyện xấu đương nhiên cũng có khả năng là lý thị đã làm chỉ là chính mình còn không biết ngươi nói đều là thật sự nhưng có cái gì chứng cứ lời này hỏi đến có chút nghiến răng nghiến lợi tuy rằng hắn đã tin tưởng ô lạp na lạp thị nói bất quá hắn làm việc chưa bao giờ là bằng cảm giác quan trọng nhất vẫn là muốn chứng cứ nói chuyện như vậy cũng có thể làm hung thủ không lời nào để nói chứng cứ ô lạp na lạp thị nỉ h non một tiếng hiển nhiên còn không có nghĩ vậy một vụ nàng biết tứ gia làm việc có nề nếp hơn nữa giống nhau tứ gia nguyện ý tin tưởng sự t ì n h đều là thật sự chính là tứ gia chính là người như vậy liền tính biết người nọ làm được không đúng chính là không có chứng cứ hắn vẫn là sẽ không nhiều quản đương nhiên chính hắn hồi tích cực tìm kiếm chứng cứ chính là này tìm được hay không liền không nhất định bất quá lý thị chuyện này nàng thật đúng là không có gì chứng cứ chuyện này là nàng người ngẫu nhiên nửa đêm có việc ra cửa gặp được lý thị bên người nha hoàn nửa đêm ra cửa nàng cảm thấy không thích hợp nhi mới theo sau phát hiện bí mật này chính là lý thị bên người nha hoàn không biết vì cái gì rất là trung tâm đã kêu chính mình đã từng một lần tưởng cho nàng hạ cổ đều không được người này ý chí lực cực cường ự c c căn bản không có đột phá khẩu đ ộ n g thủ biết tứ gia tính tình nàng chỉ có thể đem sự tình từ đầu trí cuối nói ra ai làm nàng thật sự tìm không thấy lý thị nhược điểm càng tìm không thấy chuyện này chứng cứ tuy rằng tứ gia không nhất định sẽ tin tưởng nàng lời nói chính là y đi theo tứ gia đa nghi bộ dáng nhất định sẽ phái người đi t r a chỉ cần t r a được lý thị có phái người tiến vào là được ai biết lý thị rốt cuộc phái bao nhiêu người chuyện này chỉ có qua tay nhân tài biết hơn nữa liền tính lý thị nói ra thì thế nào nàng chỉ là hành một cái phương tiện vạn nhất những người này là người khác phái tới người đục nước béo cỏ bị chính mình toàn bộ trở thành lý thị người c ấ p bỏ vào tới cũng là có khả năng tứ gia nghe xong ô lạp na lạp thị nói ánh mắt lập lọe không chừng đối với lý thị bên người có lợi hại như vậy người có chút không quá tin tưởng bất quá nghĩ đến ô lạp na lạp thị cách làm trong lòng vẫn là cảm thấy thập phần bực bội không phải ô lạp na lạp thị phái người là được nàng tự mình thả người vào phủ dẫn tới này hết thể phát sinh bản thân chính là sai lầm tứ gia nghiêm khắc nhìn ô lạp na lạp thị cảnh cáo chuyện này ngươi hay không nghĩ tới vạn nhất tiến vào người mục đích không chỉ là tình giật viện mà là trong phủ sở hữu hài từ đâu nếu là hoàng huy bởi vì chuyện này bị thương làm sao bây giờ lại hoặc là bọn họ vạn nhất là hướng về phía ra tới đâu ô lạp na lạp thị ngươi làm việc thật là càng thêm gan lớn trải qua tứ gia nhắc nhở ô lạp na lạp thị mới nghĩ vậy một vụ mở to hai mắt không dám tưởng tượng vạn nhất thật là hướng về phía hoàng huy tới nàng làm sao bây giờ chương ba trăm chín mươi bảy quản gia quyền ô lạp na lạp thị tự nhận là không có qua nhị giai thị hảo thân thủ hơn nữa hoàng huy cũng không được chính viện Nghĩ đến đây Ô lạp na lạp thị cái chán một mảnh mồ hôi lạnh chạy nhanh nói ra thiếp thân biết sai rồi thiếp thân về sau không dám con thỉnh gia tha thứ thiếp thân lần này ô lạp na lạp thị nhận sai thái độ tứ gia vẫn là thực tán thành thở dài vây vây tay nói được rồi ngươi từ hôm nay trở đi liền đi phật đường đi quản gia sự tình tạm thời giao cho nữ hố lộc thị nàng xuất thân đại tộc những việc này hẳn là cũng không làm khó được nàng ngày thường nàng nếu là có cái gì không hiểu ngươi nhiều giáo một chút lời này làm ô lạp na lạp thị ngạnh một chút hỏi ra như thế nào không cho qua nhĩ g a i mội mội tiếp nhận qua nhĩ g a i mội mội thông tuệ cơ chí giao cho nàng hoàn toàn có thể đem trong phủ xử lý đến gần có điều nàng vốn là muốn cho qua nhĩ g a i thị tiếp nhận như thế nào làm nữ cố lộc thị nhặt một cái tiện nghi nữ hố lộc thị nhưng không giống qua nhĩ g a i thị như vậy thành thật hơn nữa đối với nữ cố lộc thị nàng kiên kỵ càng nhiều ai làm nàng nhi tử là c à n long hoàng đ ế đâu so sánh dưới nữ hố lộc thị càng có uy hiếp tính không cần việc này liền giao cho nữ hố lộc thị liền hảo hắn mới không nghĩ ố h i cấp tiếp nhận chuyện này ố h i cấp chính mình trên người còn có thương tích đâu như thế nào có thể làm nàng mệt nhọc ố h i cấp hiện tại nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi chính là ô lạp na lạp thị còn muốn nói cái gì đã bị tứ gia cấp đánh gãy tứ gia trực tiếp mở miệng nói ngươi đi trước phật đường ra đi t r a một chút lý thị sự tình nói xong trực tiếp đi rồi tinh giật viện bên này ô h i cấp dùng tinh thần lực nghe lén toàn quá trình ở xác định tứ gia đã đi t r a lý thị ô h i cấp mới phúc hắc cười cao hứng đối với điệp vũ nói phía trước sự tình đã không sai biệt lắm ngươi đi an bài một chút nghe xong lời này điệp vũ cao hứng nhìn về phía ô h i cấp dò hỏi lý thị bên kia bại lộ bại lộ nhưng thật ra không có bất quá tứ gia đã bắt đầu hoài nghi nàng lần này còn may mà ô lạp na lạp thị quay đầu lại đến hảo hảo cảm tạ một chút nàng nếu không phải nàng thứ ra phỏng t r ừ n g là sẽ không nghĩ đến lý thị mấy năm nay lý thị thật sự quá địa thấp đúng rồi nếu Âu lạp na lạp thị muốn đem lý thị cấp liên lụy tiến bảo địa vũ nhớ rõ chuyện này nhất định phải làm được xinh đẹp một chút cũng coi như là chúng ta cấp Âu lạp na lạp thị tạ lễ tuy rằng việc này Âu lạp na lạp thị đại bộ phận là vì chính mình bất quá được lợi vẫn là chúng ta rốt cuộc lý thị mục tiêu là chúng ta lý thị làm việc quá mức tiểu tâm nếu không phải chúng ta trước thời gian chuẩn bị nếu không phải ô lạp na lạp thị cực lực cử báo nàng thật đúng là không dễ dàng như vậy bị liên lụy tiến b ả o chúng ta làm việc đến công bằng công chính nếu các nàng hai bên đều tham dự chuyện này kia các nàng liền khó tỉ khó mội đi cùng tứ gia tố khổ đi thôi nói chuyện ô h i cắp cao hứng ăn nhiều vài khối điểm tâm tối hôm qua sự tình ra tới về sau không đem hung thủ đem ra công lý phía trước nàng thật là ăn cơm đều không dễ chịu nhi chắc phúc tấn yên tâm chuyện này nô tài sẽ an bài tốt lý thị làm chuyện trái với lương tâm còn muốn đứng ngoài cuộc quả thực là s i tâm vọng tưởng xem lần này không bái hạ nàng một t ầ n g ra điệp vũ không khí nói nàng đã nghĩ đến nên như thế nào xử trí lý thị sự tình cũng dám đối nàng tiểu chủ nhân khởi ý xấu nàng thật là ghét bỏ sống được quá dài ân ơ n ngươi làm việc ta yên tâm đúng rồi gần nhất tứ gia cùng nữ cố lộc thị cảm tình vấn đề khá tốt Ô h i cắp một bên ăn điểm tâm một bên lơ đ ắ n g hỏi cái này không rõ lắm giống như trong khoảng thời gian này nữ cố lộc thị thường xuyên phái người cấp tứ gia đưa chút nước trà điểm tâm linh tinh đồ vật tứ gia có đôi khi cũng sẽ đi xem nữ cố lộc thị bất quá lại không ở nàng chỗ đó qua đêm bằng không ô lạp na lạp thị đã sớm nao tới nàng là nhất không thể gặp nữ cố lộc thị tốt tử vi nghĩ nghĩ nói chuyện này kỳ thật biết đến người không nhiều lắm mỗi lần nữ hố lộc thị đều là tặng đồ vật liền rời đi tứ gia cũng không có thường xuyên đi nữ hố lộc thị bên kia ân ô h i cắp cũng không nghĩ nhiều nàng chính là có chút tò mò lần trước nữ hố lộc thị bị ô lạp na lạp thị hãm hại sự tình tuy rằng cuối cùng tứ gia điều tra ra phía sau mà người chính là rốt cuộc nữ hố lộc thị vẫn là thấy được một ít không nên nàng nhìn đến đồ vật hoặc là nói tứ gia không muốn nàng nhìn đến đồ vật cho nên tứ gia vắng vẻ nàng một đoạn thời gian nhưng thật ra không nghĩ tới lâu như vậy nàng còn có thể bỏ dậy l i ê n từ hôm nay tứ gia có thể ở các nàng ba cái trong phủ địa vị tối cao nữ nhân không có phương tiện dưới tình huống b u ộ c miệng thốt ra nữ hố lộc thị xem ra hiện tại nữ hố lộc thị ở tứ gia trong lòng địa vị muốn so nàng tưởng tượng cao tuy rằng nàng là không thế nào để ý bất quá phỏng chừng chờ ô lạp na lạp thị hoãn lại đây về sau nàng lại đến cùng nữ hố lộc thị rằng co bất quá liền hy vọng vị này tương lai hiếu t h a n h hiến hoàng hậu có thể mở mở mắt chớ chọc đến chính mình là được nếu là nàng cũng giống ô lạp na lạp thị dường như tưởng nhân cơ hội cho nàng hạ ngang chân hoặc là cho nàng nhi tử hạ ngang chân vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác tử vi nhìn đến chắc phúc tấn cái dạng này suy nghĩ một hồi lâu vẫn làm ở miệng an ủi nói chắc phúc tấn yên tâm ở tứ gia trong lòng địa vị của ngươi vĩnh viễn là tối cao kiên hữu hỗ lộc thị cuối cùng cũng chỉ có thể làm vô dụng công m à thôi tử vi cảm thấy tuy rằng chắc phúc tấn không quá khả năng sẽ đối tứ gia đi xem mặt khác nữ nhân chuyện này có cái gì không tốt ý tưởng bất quá sao tứ gia rốt cuộc vẫn là tiểu a ca a mã chắc phúc tấn trong lòng tổng vẫn là không dễ chịu nhi cho nên nàng mới xuất khẩu an ủi lắm miệng tử vi nói xong lời này ố h i cắp lập tức liền hoành nàng liếc mắt một cái kỳ thật đối với nàng tới nói là thật không để bụng tứ gia tìm nhiều ít nữ nhân tuy rằng mỗi lần tứ gia thật đi mặt khác nữ nhân nơi đó nàng trong lòng sẽ hế ẩm chính là nàng càng phân rõ nặng nhẹ nếu là tứ gia thật vì nàng làm ra cái gì chỉ lấy một gáo uống chuyện này tới nàng mới có thể càng thêm không được tự nhiên rốt cuộc nàng trong lòng rất rõ ràng chính mình không có biện pháp giống tứ gia thích chính mình giống nhau hồi báo đồng dạng thích nàng thời thời khắc khắc đều nhớ rõ chính mình chỉ là nơi này một cái khách qua đường một khi đã như vậy nàng liền không có quyền lợi yêu cầu tứ gia chỉ thích chính mình một người tính nhiều giống vô ích nàng cũng không nghĩ ở tứ gia nữ nhân trên người tiêu phí quá nhiều công phu có thời i g a những kia k còn ô ôm khôi thôi, n bằng nhiều bồi bồi nàng nhi tử, hoặc là nhiều tu luyện cũng ngũ nhi Nhàm chán ghé vào trên giường, đi lệnh, nàng cần thiết ghé vào trên giường thẳng đến trên lưng miệng vết thương bằng không sợ nàng xuống giường làm chút sự tình gì xả đến miệng vết thương. n g ghé ghé gì bồi bồi hoặc hảo Thử chơi chơi. thời thiết phục chút vi, đi tiểu lại với đi điểm mới tu là à. vào vào tử, ta tứ vết vết làm đây xả đem ra ra sợ sự lời này làm tử vi có loại da đầu tê dại cảm giác mỗi lần chắc phúc tấn nói bồi tiểu chủ tử chơi đều là chắc phúc tấn đơn phương chơi tiểu chủ tử làm hạ nhân c ấ p nàng liền tính tưởng cứu vớt tiểu chủ nhân cũng là bó tay không biện pháp cố tình tiểu chủ tử tính tình hảo hai người kẻ muốn cho người muốn nhận bất quá tử vi cảm thấy chính mình vẫn là có thể tận lực cứu vớt một chút tiểu chủ nhân cho nên nhìn chằm chằm áp lực mở miệng nói chắc phúc tấn ngài nếu không trực tiếp dùng c h ư a khỏi dị năng hoặc là đan dược cũng đúng đem sau lưng miệng vết thương cấp c h ư a khỏi liền có thể xuống giường như vậy liền không cần nhàm chán đến chơi tiểu chủ tử chương ba trăm chín mươi tám thất vọng ô hi cắp lắc đầu nói ngươi không hiểu miệng vết thương này đã bị tứ gia đã biết hắn khẳng định sẽ không yên tâm lâu lâu liền sẽ tới xem nếu là hắn biết miệng vết thương này nhanh như vậy thì tốt rồi không được hủ chết hơn nữa ta còn chuẩn bị lưu trữ này thương bác đồng tình đâu bằng không ta muốn như thế nào mới có thể gia phủ thử vi ý l ì à nàng xem có thể tranh thủ đồng tình gia phủ mới là quan trọng nhất đi nàng đã nhìn thấu chắc phúc tấn tâm tư bất quá chắc phúc tấn lời nói đã nói đến cái này phân thượng nàng cự tuyệt không được chắc phúc tấn cho nên chỉ có thể cùng tiểu chủ tử nói tiếng thực xin lỗi ố hi các bên này chơi nhi t ử chơi đến bay lên cả người đều cảm giác càng thêm tươi đẹp bất quá bên kia ở điệp vũ âm thầm dưới sự trợ giúp cha được sở hữu sự t ì n h tứ gia trên mặt lại là một bộ mưa gió sắp đến âm trầm điệp vũ nhưng không quen ô lạp na lạp thị nàng dẫn tứ gia người đem tiến vào tinh giật viện mỗi một cái thích khách đều cha đến giành mạch hơn nữa nàng cảm thấy tứ gia thân là một người nam nhân như vậy bị chính mình thê tử tiểu thiếp nhóm t r e o chọc giống như không thế nào hảo cho nên còn thực hảo tâm đem hai bên phân biệt thiết lập tại kinh thành ám vệ bồi dưỡng địa phương cùng nhau cấp thọc đi ra ngoài có thể nghĩ t ứ gia biết chính mình hảo phúc tấn cùng chắc phúc tấn thế nhưng còn dưỡng ám vệ thời điểm vừa mới bắt đầu là khiếp sợ chính là chờ hắn tự mình dẫn người đi hai cái địa phương bắt người thời điểm mới không thể không tin tưởng hắn phúc tấn cùng chắc phúc tấn chính là như vậy lợi hại không ai so với hắn càng hiểu biết dưỡng ám vệ tử sĩ yêu cầu tiêu phí nhiều ít tiền bạc rốt cuộc chính hắn liền dưỡng một cái dính côn chỗ chính là hắn phúc tấn chắc phúc tấn thế nhưng cũng sẽ có tiền đi dưỡng ám vệ thật là coi khinh các nàng còn không biết các nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỉ chờ chính mình đâu bởi vì chuyện này tứ ra đối ô lạp na lạp thị cùng lý thị một lần nữa t r a rõ một phen bất quá lần này điệp vũ nhưng thật ra không có hỗ trợ này nếu là các nàng hai bên đế toàn bộ đều cấp sốc kia còn có cái gì thú vị nếu là đem hai người bức nóng này làm ra cái gì cho cùng dứt dầu sự tình liền phiền t o á i đương nhiên quan trọng nhất chính là hai người đều là có hải tử người nếu là hai người đều hoàn toàn bị tứ gia sở trắng ghét kia trong phủ những cái đó như lang tựa hổ nữ nhân nhất định sẽ lập tức liền đối mấy cái hải tử đ ộ n g thủ vứt bỏ mấy cái hải tử mẫu thân không nói chuyện ô hy cắp cảm thấy mấy cái hải tử vẫn là làm cho người ta thích như vậy nghĩ điệp vũ nói tứ gia tưởng cha do ọ ô lạp na lạp thị cùng lý thị thời điểm nàng phân phó điệp vũ không cần nhúng tay chuyện này tứ gia nếu là có năng lực chính mình điều tra ra liền tính liền tính là các nàng xui xẻo tứ gia cũng không phải ăn chay cuối cùng phái người tuy rằng không có đem hai người sở hữu sự tình đều cấp làm ra tới bất quá ô lạp na lạp thị một ít s ả n nghiệp lý thị chuẩn bị đưa vào triều đình lót đường một ít nhân tài đều cấp điều tra ra biết được hết thể tứ gia một mình ngồi ở thư phòng kia s á c mặt quả thực cái gì mưa rền gió d ữ mưa rền gió d ữ sấm xét t â m ẩm này đó đều không đủ để hình dung toàn bộ ngoại viện người cũng không dám tiếp cận thư phòng liền sợ một cái không cẩn thận đã bị dẫn hỏa thượng thân ô hi cắp nhìn chằm chằm vào tứ gia bên này động tĩnh rốt cuộc hắn cha người tốt xấu là chính mình đối thủ làm một cái ân tôn kính đối thủ người tới nói liền tính đối thủ lại như thế nào nhược cũng không thể nhìn như không thấy cho nên nàng xong việc hơi chút hiểu biết một chút sự tình tiến triển như vậy phương tiện nàng về sau hành sự cuối cùng ô hi cắp biết được tứ gia ở đi thanh nhã viện một chuyến lúc sau cũng không biết cùng lý thị nói gì đó dù sao kết quả cuối cùng chính là lý thị cùng ô lạp na lạp thị giống nhau bị phạt c ấ m túc sao chép kinh thư đến nỗi khi nào có thể ra tới liền không nhất định dù sao tứ gia chưa cho cái xác định sự tình phòng chứng ít nhất nửa năm nội là không được không ai so ố hy cắp càng hiểu biết mấy ngày này tứ gia l ử a giận muốn cho tứ gia tiêu hỏa thả người ra tới cũng không phải là dễ dàng như vậy nhân gia ô lạp na lạp thị tốt xấu có một cái tốt gia thế có một cái yêu thương nàng a mã đ ỉ n h phòng c h ừ n g không dùng được bao lâu nàng là có thể ra tới bất quá lý thị ô h i cắp chỉ nghĩ dùng hai chữ hình dung đó chính là ha hả chiều hôm nay khoảng cách nàng bị ám sát lúc sau ngày thứ năm tứ ra lại lần nữa đặt chân tinh giật viện vừa vào cửa liền nhìn đến ô h i cắp đem nhi tử làm cho ghé vào trên giường liên tiếp cào nhi tử ngứa nhìn nhi tử giống cái tiểu r u a đen giường như vô pháp xoay người chỉ có thể khanh khách cười cái không ngừng thân mình còn không dừng vặn vẹo tranh né ô h i cắp cũng là vẻ mặt ý cười Thấy như vậy một tứ trầm thiên trên mặt cũng rốt cuộc có một như hòa. Khoe h vậy màn, cũng nu miệng vài âm mặt cuộc ra có k ô n lên, n g giác gợi g tự đã sớm nghe nói ô hi e n ó hy cắp không có việc gì liền thích chơi tiểu ngũ bất quá trước kia hắn lại đây thời điểm chưa từng gặp phải quá đương nhiên cũng có thể là ô hi cắp vì phòng ngừa chính mình nói nàng cố ý sai khai thời gian bất quá này đó đều không quan trọng từ tiến vào đến tinh giật viện hắn toàn thân liền không tự giác ở vào một loại thả lỏng trạng thái quả nhiên chỉ có nơi này mới có thể làm hắn cảm giác thoải mái tự nhiên bất quá nghĩ đến ô lạp na lạp thị cùng lý thị sự tình tứ ra trên mặt không khỏi lại lần nữa xuất hiện tức giận lại lần nữa nhìn về phía ô hy cắp thời điểm cũng có một tia đánh giá đương nhiên nhưng thật ra không có hoài nghi không thể không nói so sánh mặt khác nữ nhân ở ô hy cắp nơi này hắn là trả giá đến nhiều nhất ô hy cắp trong viện người cũng đại bộ phận đều là hắn phái lại đây hơn nữa ngày thường hắn còn chuyên môn phái ám vệ lại đây bảo hộ tinh giật viện ô h i cắp ngày thường có chuyện gì hắn đều là biết đến bất quá chính là trong lòng có chút khổ sở trước kia hắn không cũng không nghĩ tới phúc tấn sẽ làm ra chuyện như vậy sao lý thị bên kia còn hảo đã sớm biết nàng không phải người lương thiện chính là phúc tấn nơi này hắn là thật sự thực thất vọng trước kia chỉ cho rằng nàng là tâm nhãn tiểu chính là hiện giờ xem ra nàng là dã tâm đại hắn không nghĩ ô h i cắp có thể hay không cũng sẽ có một ngày cũng phản bội hắn có chính mình tiểu tâm tư hắn tin tưởng ố hy cắp sẽ không giống ố lạp na lạp thị cùng lý thị làm như vậy cái gì chuyện khác người không phải làm không được ố hy cắp thông tuệ dị thường bất quá nàng có một cái khuyết điểm chính là ố hy cắp tính tình lười nhác chính là sự tình không phải còn có một cái vạn nhất sao lần này sự tình nói thật thật là đem hắn cấp khí tới rồi nếu là làm ra chuyện này người không phải phúc tấn cùng chắc phúc tấn hắn thật muốn trực tiếp ban chết các nàng chính là các nàng thân phận quá dẫn nhân chú m ụ ngày thường các nàng bị chính mình c ấ m túc vắng vẻ cũng k h ỏ e nói rốt cuộc nhà ai hậu c h ạ y h căn bình hoàng a mã hậu cung đều vẫn là suốt ngày lục đục với nhau chính là lần này sự tình thật sự quá lớn nếu như bị người biết chính mình nữ nhân thế nhưng làm ra chuyện như vậy kia không nói hoàng a mã bên kia chính là mấy cái các huynh đệ cũng sẽ khinh thường chính mình cho rằng chính mình liền một nữ nhân đều quản không tốt hoàng a mã càng là sẽ đối hắn thất vọng n à y tuyệt đối không phải hắn muốn nhìn đến tình huống cho nên hắn mới có thể từ nhẹ xử phạt không muốn các nàng tánh mạng hiện giờ nhìn ô h i cắp bộ dáng hắn không dám tưởng tượng về sau có một ngày nàng có thể hay không cũng phản bội chính mình chương ba trăm chín mươi chín đi ra ngoài tiểu trụ ánh mắt phức tạp nhìn ô h i cắp một hồi lâu xem đến ô h i cắp nổi da gà đi lên nàng còn tưởng rằng tứ gia sẽ trực tiếp tiến vào chính là hắn như thế nào ở cửa trạm lâu như vậy còn như vậy nhìn chính mình này ánh mắt quái thấm người xem tứ gia nhìn hồi lâu cũng không hề răng ô h i cắp chỉ có thể chủ động mở miệng c h â m rãi đứng dậy hành lễ nàng nhưng không quên chính mình sau lưng chính là có thương tích tứ gia nhìn đến ô h i cắp động t á c cũng bất chấp những cái đó tâm tư vội vàng tiến lên đỡ ô h i cắp sợ nàng xả đến sau lưng miệng vết thương một bên đỡ nàng ngồi xuống trong miệng một bên đoán giận nói như thế nào đi lên trên người của ngươi có thương tích liền đừng cử động ô h i cắp mỉm cười lắc đầu nói nào có như vậy tiểu khí miệng vết thương đã sớm không đau đúng rồi gia vừa mới suy nghĩ cái gì đâu nghĩ đến như vậy nhập thần tứ gia do dự một chút cuối cùng vẫn là vẫn là thử tính mở miệng nói ô、oh、hy cáp người tương lai có thể hay không có chuyện gì gạt ra lời này làm ô、oh、hy cáp ngực n h ả dự nàng cũng không phải là chuyện gì gạt tứ gia nàng là sở hữu sự đều gạt tứ gia xem tứ gia bộ dáng này chẳng lẽ là phát hiện cái gì chính là không nên a nàng tự nhận là vẫn là che giấu thật sự rõ ràng hơn nữa nàng có thể tưởng tượng nếu là tứ gia phát hiện nàng giấu g i ế m sự tình đã sớm náo h khai như thế nào sẽ như vậy nhẹ nhàng cùng nàng nói chuyện bất quá trong lòng vẫn là có chút khẩn trương rốt cuộc tứ gia sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cái này vấn đề ố h i cắp ánh mắt lóe lóe không được tự nhiên mở miệng trả lời nói như thế nào sẽ đâu ố h i cắp tính tình tứ gia còn không biết sao ố h i cắp chính là tứ gia nhìn lớn lên ố h i cắp sự t ì n h tứ gia hẳn là đều rõ ràng à tứ gia không nói chuyện liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m ố h i cắp nhìn một hồi lâu hắn trong lòng có chút kỳ quái ô h i cấp ngày thường nói chuyện chưa bao giờ sẽ như vậy tự xưng hơn nữa nàng nói chuyện ngự a khí cũng có chút kỳ quái chẳng lẽ nàng thực sự có sự tình gì gạt chính mình tuy rằng cảm thấy không có khả năng rốt cuộc ô h i cấp bên người có quá nhiều chính mình người ô h i cấp muốn giấu giếm được các nàng đôi mắt làm chút cái gì là không có khả năng sự tình những người đó hắn tuy rằng đưa cho ô h i cấp giống nhau việc nhỏ các nàng sẽ không bẩm báo chính mình chính là những cái đó đại sự các nàng vẫn là sẽ nói ra tới không được hắn vẫn là thử lại nghĩ như vậy tứ gia lại lần nữa lơ đãng mở miệng ngươi biết ngày đó tới tinh giật viện thích khách là ai p h ả i sao Ô h i cáp âm thầm mắt trợn trắng nàng đương nhiên đã biết hơn nữa biết được so với ai khác đều sớm bất quá nàng còn không thể bại lộ chỉ có thể mê mang lắc đầu là phúc tấn cùng lý thị Ô h i cáp thực xin lỗi lần này là ra nguyên nhân mới làm ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong hơn nữa bởi vì các nàng thân phận gia cũng không thể làm đối với các nàng làm ra cái gì thực chất trừng phạt lần này khả năng muốn cho ngươi cùng tiểu ngũ chịu ủy khuất nói chuyện tứ gia thanh âm có chút hạ xuống hắn tuy rằng có nghị thẩm thử một chút ô h i cáp l ờ i này tứ gia nói được nhưng thật ra thiệt tình thực lòng hắn cũng không có dấu dếm ô h i cáp bất luận cái gì sự tình những việc này ô h i cáp biết về sau mới có thể càng tốt tương đối đồng thời cũng là thiệt tình thực lòng cùng ô h i cáp xin lỗi hắn thân là một người nam nhân lại không có biện pháp bảo hộ chính mình âu yếm nữ nhân còn làm ô hy cắp lâm vào nguy hiểm là hắn thất trách các nàng ô hy cắp ánh mắt phức tạp nhìn nhìn tứ gia nàng nhưng thật ra không nghĩ tới tứ gia thế nhưng trực tiếp đem chuyện này nói cho chính mình nàng còn tưởng rằng tứ gia sẽ trực tiếp xử lý ngươi yên tâm gia về sau nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi bằng không ngươi cũng dưỡng một đám ám vệ ở tinh giật viện chung quanh đi như vậy ngươi cũng an toàn một ít t ứ gia thử mở miệng mới không cần nghe được lời này ô、oh、h i cắp lập tức lắc đầu phòng chừng hiện tại tứ gia nhất không thể nhìn đến chính là chính mình nữ nhân con hắn bồi dưỡng thế lực đi nay nàng nếu là thật đồng ý tứ gia còn không biết sẽ làm cái gì đâu phòng chừng nàng tùy thời g i a phủ quyền lợi là đã không có hơn nữa nàng rất bận hảo sao không công phu đi dưỡng một nhóm người tốn thời gian lại cố sức năng lực còn không có nàng tùy tùy tiện tiện từ trong không gian làm ra tới hoa hoa thảo thảo cao ô h i cắp nói còn có động tác đều làm tứ gia biết nàng là thiệt tình không nghĩ m u ố n ám vệ tuy rằng ô h i cắp đã có năm cái bất quá bọn họ xem như ô h i cắp của hồi môn những người khác ô h i cắp là không nghĩ tới như vậy vừa thấy ô h i cắp quả nhiên vẫn là khi còn nhỏ cái kia xinh đẹp lại có chút tùy hứng đơn thuần tiểu nha đầu nghĩ đến đây tứ gia viên mãn mới bất quá cố sức không lấy lòng sự tình đâu không nói tử vi điệp vũ các nàng chính là tử quên cũng là một người đỉnh ngày đó tới thích khách vài cái đâu Có các nàng thứ a an nguy tuyệt đối k ô n thành vấn、đề. Hơn nữa g ta biết t đề. ra nghe tinh i viện u quanh an bài thật nhiều đâu. nhiều n an người nhìn đâu. Có thời gian kia cùng tinh lực còn không bằng ăn nhiều một ít ăn ngon. g không giấu đồng quyết kia ra thật thời hi cho thấy quyết tâm đồng thời bài một ít vết tâm thổi tứ Có lực cắp còn không Ô một phồng p quên n Nghe Tứ ra. được lời này tứ ra đầy mặt hát tuyến h ả o đi là hắn quá đánh giá cao ô hi cáp nha đầu này vẫn là giống như trước đây trừ bỏ ăn chính là ngủ hắn rốt cuộc ở lo lắng cái gì chỉ cần hắn nhiều phái những người này bảo vệ tốt o h i c a p không cho nàng vì sinh tồn p h i ề n não nàng liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành hắn chán ghét nữ nhân nghĩ thông suốt về sau thứ ra liền không hề dối d á m chuyện này bất quá nghĩ đến gần nhất trong phủ các loại sốt u ruột sự nghĩ lại ngày đó thập tam đề nghị tựa hồ thực không tồi chẳng những hắn có thể thanh tịnh mấy ngày o h i c a p cũng có thể ở hắn mí mắt phía dưới an tính dưỡng mấy ngày thương quay đầu đang muốn cùng o h i c a p nói cái gì đó lại nhìn đến trên giường còn ở cố sức xoay người lại bị ô hy cắp dùng tay không ngừng phiên trở về nằm bò nhi tử tứ gia mặc mặc may này nhi tử tính tình hảo đều bị ô hy cắp khi dễ thành như vậy còn không có nháo quả nhiên không hổ là con của hắn chính là hiếu thuận tứ gia tiến lên đâm tựa lơ đãng đem tiểu ngũ cấp bế lên đặt ở trên đùi ngồi một bên mở miệng nói ô hy cắp gần nhất thời tiết quá nhiệt ra nhớ rõ ngươi ở kinh giao có một chỗ thôn trang cảnh sắc không tồi hơn nữa bên kia thời tiết cũng tương đối mát mẻ nếu không chúng ta đi trụ hai ngày vừa nói lời nói một bên nhìn nhi tử kia muốn khóc không khóc nước mắt lưng chòng ủy khuất ba ba đôi mắt tứ ra một chút mềm lòng nhìn một cái ô h i cắp cái kia không đàng hoàng ngạch nương đều đem nhi tử cấp khi dễ thành cái dạng gì nhi tử là lấy tới chơi sao không được hắn đến hảo hảo nói nói ân có lẽ lần này đi kinh giao trụ thời điểm còn có thể thuận tiện nhìn một chút ô h i cắp không cho nàng tại như vậy khi dễ nhi tử ô h i cắp không chú ý tứ ra động tác nghe thấy tứ gia chủ động đưa ra mang nàng đi ra ngoài tiểu ở vài ngày một chút liền cao hứng đi lên xem đi ai nói nàng tùy hứng nàng nếu là thật tùy hứng tứ gia có thể như vậy nhân nhượng nàng sao biết nàng nghĩ ra đi chơi còn chủ động nói ra xoay người ngọt ngào đối với tứ gia cười nói ta đích sắc có như vậy cái thôn trang đà tạ gia săn sóc bất quá lời nói trước nói hảo đi ra ngoài tiểu trụ có thể nhưng là hết thể đều đến nghe ra tứ gia nhìn đến ô hi cắp cười tổng cảm thấy chính mình giống như chúng cái gì bấy dập vội vàng ra tiếng nói chương bốn trăm tiểu trụ một ngày đó tứ gia để qua muốn mang nàng đi ra ngoài ở vài ngày về sau ô hi cắp liền bắt đầu phân phó hạ nhân sửa sang lại đồ vật tuy rằng bên kia thôn trang thượng đều có chính là một ít đồ vật đều là ngày thường dùng quán đặc biệt là tiểu ngũ nàng cũng không muốn ủy khuất tiểu ngũ cho nên linh tinh vụn vặt thêm lên vẫn là rất nhiều đến nỗi trong phủ những người khác bên kia có thể hay không có ý kiến gì ố h i cắp quay đầu tỏ vẻ các nàng không dám ô lạp na lạp thị là nhất có tư cách quản c h u y ệ n này rốt cuộc nàng vẫn là trong p h ủ nữ chủ nhân đáng tiếc nàng hiện tại tự thân khó bảo toàn khi nào có thể giải trừ cấm túc đều khó nói lý thị tình huống cũng là cùng ô lạp na lạp thị không sai biệt lắm hai người cho nhau âm một phen lúc này đang muốn biện pháp ra tới đâu không như vậy nhiều công phu quản nàng cùng tứ ra khi nào đi ra ngoài chơi đến nỗi nữ hố lộc thị kia càng không cần nhiều quản trải qua ô lạp na lạp thị đối nàng làm hạ huyết dạy dỗ nàng hiện tại đã thu liễm rất nhiều tính nết nhưng thật ra chậm rãi có trong lịch sử cái kia hiếu thánh hiến hoàng hậu phong phạm bất quá nói trở về nàng lại như thế nào biến hóa đối ô hy cắp tới nói vấn đề đều không lớn không nói ô lạp na lạp thị có thể hay không cho phép nàng làm ra đối hoàng huy bất lợi sự tình chính là nữ hố lộc thị thật muốn đối phó chính mình cũng bất quá là người si nói ngộng trước kia nữ hố lộc thị trên người hệ thống không có ngủ say thời điểm đều không được càng đừng nói không có hệ thống trợ giúp nữ hố lộc thị nàng càng là không sợ bất quá nàng có phải hay không hẳn là chú ý một chút kia hệ thống khi nào thức tỉnh căn cứ điều tra kia hệ thống là thông qua tứ gia đối nữ hố lộc thị yêu thích đạt được năng lượng xem hiện giờ tình huống tứ gia phòng chừng đối nữ hố lộc thị cái nhìn nhưng thật ra h ả o rất nhiều như vậy đi xuống phòng chừng nếu không bao lâu hệ thống là có thể thức tỉnh hiện tại không có k i ự u nhi tại bên người k i a hệ thống thật đúng là yêu cầu đ ề phòng một ít tuy rằng không đến mức đối với các nàng tạo thành cái gì thương tổn bất quá nếu là giúp nữ hố lộc thị lộng thứ gì không có k i ự u nhi nhắc nhở các nàng cũng không biết cho nên nàng đến tưởng cái biện pháp kéo dài một chút ít nhất k i ự u nhi trở về phía trước k i a hệ thống không thể t h ứ c tỉnh bất quá này đó về sau lại nói hiện tại nàng chính vội vàng đâu lần này đem tứ gia cấp cùng nhau làm ra đi nữ hố lộc thị không địa phương soát h ả o cảm ba mươi tám cũng liền không có năng lượng nguyên này cũng coi như là một loại kéo dài bất quá lại nói tiếp mấy ngày nay tứ gia nhưng thật ra vội thật sự nghe nói trong cung khang hy cũng chuẩn bị ra cung tiểu trụ mấy ngày nay tứ gia cũng đi theo khang hy cùng nhau xử lý những việc này làm tô bổi thịnh lại đây giúp đỡ nàng cùng nhau thu thập chính hắn không như thế nào quản tứ gia yêu cầu mang đồ vật cũng đặt ở nàng nơi này cùng nhau hôm nay buổi sáng ô hy cắp hưng ơ phấn rời giường bắt đầu thu thập trong khoảng thời gian này tứ ra trực tiếp lấy ô lạp na lạp thị sinh bệnh vì từ tạm dừng t ì n h an tuy rằng chuyện này làm ô hy cấp thiếu một cái cố định địa phương xem diễn bất quá đồng dạng này cũng làm ô hy cấp tỉnh rất nhiều sự tỉnh mỗi ngày buổi sáng có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh không cần ra cửa về sau liền phải bắt đầu thời khắc đề phòng từ hôm nay trở đi nàng có thể mang theo nhi tử chính đại quang minh đi ra ngoài lãng nga là đi ra ngoài chơi không cần suốt ngày nghĩ trong phủ những cái đó lục đục với nhau tuy rằng n h ả m chán thời điểm những cái đó chưa chắc không phải một cái tiêu khiển bất quá nếu là tiêu khiển quá nhiều cũng sẽ mệt đi ra ngoài mấy ngày kiến thức một chút bên ngoài phong cảnh như vậy cũng có thể khai thác tiểu ngũ tầm mắt tuy rằng nàng hạ quyết tâm không cho tiểu ngũ đi làm kia đồ bỏ ngôi vị hoàng đế chính là nàng càng hy vọng là tiểu ngũ chủ động đã thấy ra vâng như vậy tiểu ngũ mới sẽ không hối hận tương lai cũng sẽ không có cái gì t i ế c nối cũng sẽ không nảy sinh tâm ma tuy rằng nàng không muốn thừa nhận bất quá đối với thế giới này người tới nói cái kia vị trí vẫn là thực hấp dẫn người nếu là nàng không thừa dịp tiểu ngũ bây giờ còn nhỏ bắt đầu giáo dục về sau trưởng thành đã có thể không dễ dàng như vậy con trai của nàng cần thiết có được một cái rộng lớn trí tuệ này đó đều là yêu cầu thời gian cùng trải qua tới trồng chất kỳ thật nếu là có cơ hội nàng là muốn mang tiểu ngũ đi vũ trụ chung du lịch một vòng tuy rằng hiện tại rất nhiều tinh cầu đều không có khai phá chính là này đó đối với nàng tới nói đều không phải cái gì vấn đề lớn du lịch sao chính là muốn tiếp xúc những cái đó không tiếp xúc quá đồ vật bất quá này đó về sau lại nói ở tứ gia tồn tại thời điểm nàng còn không biết có hay không cơ hội đâu rốt cuộc tứ gia hiện tại đối nàng quá để ý trên cơ bản không có việc gì liền phải đến xem nàng nếu ngày đó không phải nàng thị tẩm tứ gia cũng sẽ lại đây ăn bữa cơm chính là nếu là tưởng chân chính ngao du vũ trụ yêu cầu thời gian nhưng không ngắn một hai tháng thời gian liền thái dương h ệ đều đi không ra đi cho nên vì để ngừa vắng nhất nàng đã làm cửu nhi đang tìm kiếm đồ vật trong quá trình đem nàng nhìn thấy nghe thấy đều cấp ký lục x u ố n g dưới quay đầu lại có thể trực tiếp dẫn vào tiểu ngũ ký ức như vậy cũng coi như là k h á c loại du lịch x a xa bên này ô hi cắp thu thập thứ tốt liền đem tiểu ngũ ôm lại đây một bên t r e o đùa một bên chờ tứ ra hạ chiều trở về tiếp nàng nói vì hôm nay nàng chính là đợi đã lâu rốt cuộc sắp đi chính là nàng thôn trang không nói m ặ t khác ở tại nơi đó có thể so này trong phủ thoải mái nhiều ít nhất không ai quản không phải đến n ỗ i tứ gia hắn suốt ngày vội đến lúc đó tới rồi bên kia nhất định không có thời gian quản chuyện của nàng tin tưởng thôn trang thượng những người khác cũng không dám cáo trạng không thể không nói ô hi cắp đoán được đ ỉ n h chuẩn ở nàng thôn trang tự nhiên không ai dám cho nàng cáo trạng sớm mấy ngày thôn trang người nghe được nàng cùng tứ gia muốn qua đi tiểu ở vài ngày nhưng đem thôn trang người cấp vội h ỏ n g rồi chạy nhanh nên quét t ư ớ c quét tước nên thêm vào thêm vào liền sợ tứ gia mang theo chắc phúc tấn cùng tiểu a ca lại đây trụ đến không thói quen đương nhiên việc này có thể làm thôn trang bọn hạ nhân cẩn thận lại cẩn thận kiểm tra liền sợ các nàng sinh hoạt không thói quen còn có một nguyên nhân chính là cái này thôn trang chủ quản là ô hi cắp bà vũ cùng bà vũ trượng phu cùng nhau nhớ năm đó ô hi cắp sinh ra về sau mã giai thị tuổi tương đối tới nói có chút thiên đại ba cái hài tử thân thể lại đều là khỏe mạnh kia tự nhiên ăn uống cũng liền lớn cho nên đ ứ c thái trực tiếp một cái hài tử cấp tìm ba cái bà vũ ba cái hài tử thêm lên chính là chín bất quá kỳ thật ô h i cắp bà v ũ tương đối tới nói tương đối như là bài trí vì cái gì nói như vậy đâu chủ yếu là bởi vì ô h i cắp miệng nàng điêu mã giai thị tuy rằng tuổi lớn chính là có ô h i cắp chính mình thường thường lặng lẽ dùng sao trời chi lực giúp đỡ điều dưỡng thân thể kia tự nhiên x ư a cũng là có chứa mỏng manh năng lượng cho nên giống nhau chỉ cần ô h i cắp đói bụng đều là ăn trước mã giai thị mãi đáng tiếc mã giai thị x ư a không quá đủ nhưng là nàng chính là ba chiếm đem mã giai thị sữa đều cấp hút xong rồi lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến bà v ũ trên người nàng là mã giai thị duy nhất khuyên nữ từ nhỏ liền được sủng ái mã giai thị không cho nàng uống mãi nàng thật đúng là là có thể gắng gượng không uống vẫn luôn bị đói chính mình dân ra mã giai thị cũng l i ê n tiếp nữ nhi đói bụng chỉ có thể chính mình ra trận bất quá này đó bà v ũ lại là vẫn luôn đi theo ô h i cắp bên người chiếu cố tuy rằng ô h i cắp cũng không như thế nào yêu cầu bà v ũ chiếu cố chương bốn trăm linh một tiểu trụ nhị bất quá những người này đều là mã giai thị chọn lửa kỹ cảng đối ô h i cup là tuyệt đối trung tâm cho nên liền tính ô h i cup không lại uống mãi này đó bà v ũ cũng l à bình thường hạ nhân chiếu cố ô h i cup ô h i cup xuất giá về sau những người này làm của hồi môn vẫn luôn đi theo bất quá ô h i cup có thể mang theo trên người hạ nhân chỉ có như vậy mấy cái cho nên tự nhiên muốn chọn tốt nhất người đi theo những người này bị trở thành các thôn trang cửa hàng quản sự giúp đỡ quản lý ô hy cắp của hồi môn lần này bà vũ nhận được nhà mình cách cách mang theo tứ gia còn có tiểu a ca cùng nhau lại đây tiểu trụ tự nhiên muốn tĩnh tâm chuẩn bị nàng từ nhỏ chiếu cố cách cách lớn lên nói câu đại bất kính nói ở trong lòng nàng cách cách chính là nàng thân sinh nữ nhi cũng là không lầm rốt cuộc cách cách cũng là ăn nàng sữa lớn lên chính là từ cách cách gả cho tứ gia về sau nàng liền lại chưa thấy qua cách cách lúc này thật đúng là tưởng niệm vô cùng hôm nay chính là cách cách cùng tứ gia bọn họ đã đến nhật tử sáng sớm quản sự cùng bà vũ liền mang theo người ở cửa chờ cũng không biết cách cách khi nào mới có thể lại đây bà vũ phân phó người làm tốt cách cách thích ă n đồ vật bị miễn cho cách cách tới rồi đã đói bụng ô h i cắp lần này ra cửa mang theo điệp vũ cùng phan nhi những người khác không làm các nàng tới rốt cuộc tinh giật viện vẫn là muốn người nếu là các nàng ra tới chơi như vậy mấy ngày trở về về sau phát hiện tinh giật viện nhiều vài người liền không hảo không có người nhìn việc này lữ cố lộc thị tuyệt đối làm được ra tới ô h i cắp là nghĩ dù sao là ở chính mình thôn trang thượng không cần thiết mang như vậy nhiều người nơi này không giống t r o n g phủ có rất nhiều nhãn tuyến nhìn chằm chằm nàng mang phán nhi lại đây nguyên nhân chủ yếu chính là nàng làm cơm ăn ngon không có phán nhi cho nàng nấu cơm nàng nhật tử muốn như thế nào quá bất quá lúc trước tứ gia nói có hắn ở thời điểm nấu cơm đều phải chính mình động thủ chính là từ nàng mang thai tứ gia liền không cho nàng động thủ hiện tại tiểu ngũ sinh ra lâu như vậy tứ gia cũng không để qua việc này bất quá không đề cập tới liền không đề cập tới đi nàng ước gì tứ gia đã quên chuyện này ngẫu nhiên làm một bữa cơm còn hành có thể coi như là tống cổ thời gian chính là muốn lâu dài làm liền không được nàng lại không giống như là phán nhi đem làm được trở thành yêu thích đến nôi điệp vũ đương nhiên là sợ trong kinh thành xuất hiện cái gì biến cố nàng biết được không kịp thời có điệp vũ hỗ trợ nhìn chằm chằm mới yên tâm a hào đi chủ yếu là nàng mới có thể thanh thản ổn định chơi lại nói tiếp đi hôm nay ô hi cắp thức dậy rất sớm bất quá các nàng thật đến thôn trang thời điểm đã mo bữa trưa xuống xe ngựa liền trực tiếp đi dùng nữa b à vú đã sớm chuẩn bị tốt nhà mình cách cách thích gan đồ vật đương nhiên nàng cũng hỏi thăm một chút tứ gia yêu thích ở bà vú trong lòng tuy rằng hiện tại tứ gia thích nhà mình cách cách chính là nam nhân cái kia không phải thấy một cái ái một cái tứ gia hiện giờ như vậy tám phần cũng là coi trọng cách cách dung mạo rốt cuộc nàng lao bà tử thật đúng là không ở kinh thành gặp qua so cách cách lớn lên còn xinh đẹp nữ nhân cho nên như vậy cảm tình đều là yêu cầu phủng b à vũ sợ tứ gia ở chỗ này quá đến không thoải mái giận chó đánh m è o cách cách ở biết tứ gia cũng sẽ đi theo lại đây thời điểm cố ý đi đem tứ gia h ỉ ác đều cấp hỏi thăm đến rõ ràng có thể nói hiện tại bà vũ không chuẩn s o ô hi cắp còn hiểu biết tứ gia cơm nước xong ô hi cắp đương nhiên là đi xem nàng đạp tuyết đạp tuyết vốn dĩ không phải dưỡng ở cái này địa phương nàng ở kinh giao thôn c h à n g có vài cái đâu bất quá nàng biết chính mình tới nơi này về sau cố ý p h á i người đem đạp tuyết tiếp nhận tới lâu như vậy không gặp đạp tuyết còn rất tưởng niệm chính là nàng cũng không dám đem đạp tuyết dưỡng ở trong vương phủ sợ bị người trả đũa cấp đạp tuyết hạ độc đạp tuyết bản thân nên r o n g r ổ i ở m ê n h mang đại thảo nguyên thượng bị nàng dưỡng tại như vậy một cái nho nhỏ địa phương đã thực quỷ khuất l i ê n tính không phải sợ đạp tuyết bị người hạ độc nàng cũng sẽ không đem đạp tuyết dưỡng ở vương phủ như vậy đạp tuyết sống được cũng quá nghẹ khuất ở chỗ này đạp tuyết còn có thể không có việc gì ở bên này trường đua ngựa chạy hai vòng vương phủ nhưng không có lớn như vậy địa phương làm đạp tuyết hoạt động đến n ỗ i tứ gia hắn lao nhân ra như vội b ồ i nàng thu thập trong chốc lát đồ vật ăn một bữa cơm liền đi xử lý công sự đi đương nhiên từ tư tâm xuất phát ố h i cắp cũng không vui tứ gia đi theo nàng tứ gia luôn là đem nàng trở thành bút bê xứ giống nhau đặc biệt là hiện tại nàng sau l ư n g thương còn không có hảo nay vẫn là nàng lặng lẽ dùng chữa khỏi dị năng nguyên nhân chính là này cũng không dám làm miệng vết thương hảo đến quá nhanh tứ da mỗi ngày đều đến xem đâu hơn nữa miệng vết thương này nói đúng không nghiêm trọng chính là cố tình chảy rất nhiều huyết hơn nữa miệng vết thương rất đại cũng rất sâu cho nên tứ da liền theo dõi nàng chính là thái ý làm bảo đảm cũng vô dụng cũng không biết hắn chỗ nào tới như vậy nhiều thời gian h n rối rõ ràng ban ngày vội đến không thấy bóng người chính là hắn thật đúng là mỗi lần tới rồi nàng tắm gội thời điểm là có thể đúng giờ xuất hiện còn mỹ danh rằng là sợ nàng không cẩn thận miệng vết thương dính thủy giúp đỡ nàng tắm gội sau đó lại giúp nàng thượng dược này đó đều là tự mình động thủ làm cho ô h i cắp tưởng gian lận một chút đều không được tứ gia không được nàng làm quá lớn động tác sợ xả đến miệng vết thương càng không được nàng lấy quá nặng đồ vật nàng lại đây xem đạp tuyết thời điểm tứ gia còn cố ý nàng công đạo không được cưỡi ngựa còn làm tô bồi thịnh đi theo nàng cùng nhau lại đây nhìn chằm chằm ô hi cắp xem nếu không phải tứ ra thật sự bận quá không có thời gian tự mình lại đây còn nàng nhất định sẽ chính mình tới nhìn hắn bất quá tô bồi thịnh đi theo cũng so tứ ra đi theo hảo tuy rằng tô bồi thịnh muốn mách lẻo bất quá hắn vẫn là rất có ánh mắt chỉ cần không đề cập nàng an toàn vấn đề nàng làm chút cái gì tô bồi thịnh thường thường đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt lúc này buổi chiều ngày đó khi không phải nói trong phòng buồn đến không được bên ngoài lại nhiệt đến không được ố h i cắp mang theo lãnh thạch trên người nhưng thật ra không nhiệt chính là bên người hầu hạ hạ nhân nhiệt ra nàng nếu là ra cửa đ ợ i nàng l à thoải mái chính là hầu hạ hạ nhân đã có thể bị tội ở trong phòng còn có khối băng buồn là buồn một chút bất quá trong không khí nhưng thật ra thực mát mẻ cho nên ố h i cắp cũng không phi náo h đi ra ngoài bất quá nàng không nghĩ đi ra ngoài lại ngăn không được người khác tới tìm nàng ố h i cắp ăn cơm lại chơi trong chốc lát đang chuẩn bị đi ngủ trưa lúc này đúng là ngủ hảo thời điểm ân hảo đi đối với ô h i cắp tới nói liền không có không phải ngủ hảo thời điểm ô h i cắp ống tiểu ngũ nằm ở trên giường lúc này hạ nhân tới báo nói thập tam a ca cùng thác gá cách cách còn có c h ấ n hách thiếu ra tới b á i phòng nghe được lời này ô h i cắp nhúng mày tới còn rất nhanh nàng còn tưởng rằng bọn họ đến ngày mai mới lại đây đâu xem ra kia thác gá cách cách vẫn là cái hấp tấp tiểu cô nương làm việc quyết đoán không kéo dài điểm này nhi còn rất hợp nàng ăn uống nàng cũng là nhất khinh thường những cái đó do dự không quyết đoán người như vậy nghĩ ô h i cắp đôi thác cá hứng thú lại để cao rất nhiều tuy rằng đã sớm nghe nói thập tam nói qua chính mình cùng thác cá nhất định sẽ nhất kiến như cố bất quá khi đó nàng còn không mấy tin được hiện tại xem ra nhưng thật ra có vài phần ý tứ nay thập tam rốt cuộc cùng nàng cùng nhau lớn lên cũng coi như là hiểu biết nàng hắn nói như vậy nói vậy vẫn là có như vậy vài phần đạo lý t r ư ơ n g bốn trăm linh hai gặp mặt ô hi cắp vội làm người đem bọn họ đều cấp mời vào khách thất chính mình cũng đổi hảo quần áo đi ra ngoài con hảo tiểu ngũ bị nàng hướng ngủ lúc này vừa lúc đằng ra thời gian hảo hảo khảo sát một chút vị này vô cùng có khả năng trở thành nàng tương lai tứ t ẩ u thác gá cách cách vào cửa thời điểm ô hi cắp liền chú ý tới nơi này không khí có chút ân nói như thế nào đâu nghiêm túc đối chính là nghiêm túc thượng thủ vị ngồi tứ ra hắn nhàn nhã tự tại phòng trà dường như hoàn toàn không bị trong phòng không khí sở cảm nhiễm thoạt nhìn hắn tâm tình cũng không tệ lắm bất quá phía dưới ngồi mấy người đã có thể không phải như vậy thập tam còn tốt một chút dù sao cũng là hoàng tử mặc kệ khi nào hắn vẫn là thực có thể chống đỡ lại nói đều đã thói quen nhà mình tứ ca bộ dáng này kia xem ai không thích hợp nhi vèo vèo mạo khí lạnh bộ dáng liền càng thêm quen thuộc hôm nay cũng không biết làm sao vậy bọn họ vừa vào cửa liền cảm giác được tứ ca kia mặt lạnh vừa mới bắt đầu hắn còn tỉnh lại một chút chính mình bất quá thực mau liền xác định chính mình gần nhất tuyệt đối không có làm ra cái gì làm tứ ca tức giận sự tình cho nên lúc này tự nhiên không cần phải xuất ruột dù sao không liên quan chuyện của hắn hắn tứ ca liền điểm này n h i hảo làm việc công chính tuy rằng khả năng sẽ bị hắn kia khí lạnh địch ta chẳng phân biệt cấp dọa đến ai chạm hắn bên cạnh đều đến tao ương chính là hắn làm khởi sự tình tới tuyệt đối sẽ không liên lụy vô tội cho nên lúc này hắn trực tiếp xem diễn được ô hi cắp nhìn, nhìn lại ngồi ở thập tam bên cạnh tứ ca thấy chính mình lại đây đầu tiên là vẻ mặt chờ mong nhìn xem chính mình phía sau theo sau không thấy được muốn gặp người nọ lập tức thất vọng rồi vừa định mở miệng d o hỏi đ ố n g nhiên nghĩ tới cái gì vội vàng xúc xúc cổ lâm nguy đang ngồi bộ dáng này xem đến ô hi cắp vẻ mặt hát tuyến đừng tưởng rằng hắn không phát hiện tứ ca vừa mới nhìn về phía chính mình phía sau không đoán sai nói hắn hẳn là muốn gặp chính mình kia xú nhi tử không thấy được người còn vẻ mặt hai đ o á n nhìn nàng một cái dường như nàng làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau s a u lại vẫn là mặt trên tứ ra như có như không nhìn tứ ca liếc mắt một cái hắn mới thu liễm nói trước kia chính mình mới là nhất được sùng ái có được không từ có nhi tử nàng phát hiện chính mình ở nhà mẹ để địa vị nghiêm trọng trượt xuống chính là muốn nàng đi nhà mẹ để bên kia cùng chính mình nhi tử tranh sùng nàng thật đúng là kéo không d ư ớ i kê mặt nghĩ đến đây ô hi cắp hung hăng chừng mắt nhìn c h ấ n hách liếc mắt một cái làm sao vậy sinh nhi tử liền không phải hắn muội muội cái gì tật xấu hiện tại nàng đều mau thành kêu báo tắp chung không ai để ý tới tiểu thảo nếu không phải nơi này còn có người khác nàng đến cấp tứ ca chừa chút nhì mặt mũi hôm nay nàng thế nào cũng phải hảo hảo cùng tứ ca nhắc mãi nhắc mãi c h ấ n hách vừa thấy đến chính mình bị mội mội không thể hiểu được chừng mắt nhìn liếc mắt một cái trong lòng cũng là thực q u khuất vốn dĩ nghe được thập tam gia cùng điên nha đầu nói đến nhìn xem tứ g i a thời điểm hắn còn nghĩ có thể lại đây nhìn xem ngũ a ca từ ngũ a ca trăng tròn qua đi hắn liền không tái kiến quá càng miễn bản có thể ôm một cái ngũ a ca nghĩ đến khi đó nhìn đến kia bạch bạch manh manh nộn nộn tiểu cháu trai nay tâm tình một chút liền cao hứng lên cho nên liên quan xem điên nha đầu ánh mắt đều mềm mại không ít cắn người miệng mềm sao chính là hắn cũng không biết làm sao vậy vừa vào cửa còn không có ngồi xuống đâu liền đầu tiên là tứ ra kia nhìn như khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái lại đây hắn nháy mắt liền cảm giác cả người đều ở mạo khí lạnh nhi một cổ hàn ý từ phía sau lưng dâng lên chính là hắn cảm thấy chính mình thực thành thật a gần nhất sự tỉnh quá nhiều hắn liền đi vương phủ xem ô hy cấp thời gian đều không có càng miễn bản sẽ đắc tội tứ gia bất quá tứ gia tính tình sao nay mười mấy năm hắn cũng coi như là hiểu biết có thể như vậy trực tiếp cấp một ánh mắt cảnh cáo hắn liền không phải cái gì đại sự nhiều nhất chính là quay đầu lại bị tứ gia chỉnh một hồi bất quá tuyệt đối không phải là cái gì đại sự đỉnh thiên chính là ném một chút mặt mũi mấy năm nay đều đã thói quen bị tứ gia thu thập húng chi tứ gia trong tay méo huy hết đâu vẫn là hai cái nhưng không được hảo hảo theo tứ ra sao chính là không biết vì cái gì ô hi cắp vừa ở vào cửa cũng là trước chừng hắn liếc mắt một cái hắn rốt cuộc làm cái gì như vậy triệu này hai người hận hắn còn chưa nói ô hi cắp rõ ràng biết chính mình tới cũng không nói đem ngũ á ca ôm lại đây nhìn xem đừng tưởng rằng hắn không biết hiện tại ngũ á ca lớn lên nhưng hảo đều nói cháu ngoại giống cậu hắn này cháu ngoại trai còn dài quá một trường cùng ô hi cắp tương tự khuôn mặt tia cùng ô h i cắp tương tự còn không phải là cùng hắn tương tự sao không xem giới tính thời điểm hắn gương mặt này cùng ô h i cắp lớn lên vẫn là có như vậy vài phần giống nghe nói bọn họ khi còn nhỏ ngạch nương cho bọn hắn mặc vào giống nhau quần áo liền a mã đều không thể phân biệt ra tới bọn họ ai là ai cũng chính là sau lại bọn họ hai huynh đệ lớn lên về sau trên mặt góc cạnh càng thêm rõ ràng ô h i cắp lại là càng thêm nhu hòa mới không ai đem bọn họ cấp nhận sai chính là hiện tại hài tử đều có thể làm n g ồ i tới hắn gái này làm na khắc suất còn không có gặp qua vài lần như vậy tưởng tượng hắn sốt u ruột có sai sao kia hải tử không được từ nhỏ bồi dưỡng nam hải nhi về sau còn muốn chiếu cố bảo hộ ô hi cáp kia càng đến tỉ mỉ thử hỏi này toàn bộ kinh thành còn có ai so với bọn hắn hai huynh đệ càng thêm thích hợp giáo hải tử võ công ách tuy rằng hiện tại thuyết giáo hải tử sớm một chút chính là này không phải còn có thể bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình sao chính là nhìn một cái này ô hi cáp thật là nên hảo hảo giáo dục giáo dục trước kia không xuất giá khi ở nhà ỉ vào a mã ngạch nương sùng ái tác a i tác phúc hiện tại gả đi ra ngoài ỉ vào tứ gia yêu thương diếu võ dương ai chính là cố tình hắn còn không thể nói cái gì n à y nha đầu thúi hiện tại bộ dáng này quả thực là cậy sùng mạc yêu tuy rằng hắn nhìn ô hi các bộ dáng này trong lòng cũng cao hứng bất quá lại không cao hứng nha đầu thúi suốt ngày nghị khi dễ bọn họ a sinh hoạt đã như vậy gian nan làm trong nhà chuỗi đồ ăn tầng dưới chót người Ô h i cắp lại trước nay không nghĩ tới giúp đỡ một chút bọn họ huynh đệ quán thượng như vậy một muội muội bọn họ nhớ tới cũng là tâm tác Ô h i cắp lại là hoàn toàn không cảm giác được một nhà tứ ca uỷ khuất dù sao hắn lại không phải lần đầu tiên động kinh chuyện gì đều là thói quen liền hảo nhìn ở đây duy nhất một vị cô nương vị này chính là vị kia đại danh đỉnh đỉnh thác gá cách cách khác không nói như vậy mạo thật đúng là không tồi tuy rằng không có vào thành bên này nữ nhân làn da trắng nõn có lẽ là bởi vì ở thảo nguyên thượng cả ngày ra cửa dại nắng dầm mưa này làn da liền có chút tiểu mạch sắc chính làn à y đột nhiên thoạt nhìn còn khá xinh đẹp hơn nữa cô nương này mày dầm mắt to m ẫ u chốt là đôi mắt này còn lộ ra một cổ tử hồn nhiên có thể thấy được cô nương này trước kia sinh hoạt quá đến tất nhiên không kém cô nương này trên người kia cổ đơn thuần nhưng không giống chính mình dường như chính mình đó là bởi vì trước kia thế giới thực lực tối thượng cho nên bất luận cái gì sự tình không cần tưởng quá nhiều trong lòng tự nhiên cũng đơn giản lên hơn nữa loại này tâm tư còn ẩn ẩn đưa tới hiện tại chính là cô nương này vậy thật là bởi vì vạn sự không lo mới có thể dưỡng ra tới lại một cái người cô nương trên người còn có như vậy sợi linh khí nhi cô nương này làm người thấy cảm giác liền rất thoải mái tóm lại nàng đối cô nương này ấn tượng đầu tiên thực không tồi ân xác định đây là có thể trở thành lướt qua nàng áp bức tứ ca người kia chương bốn trăm linh ba nhiệt tình người khác nàng không biết Tóm nhất định đến đem nàng cấp phát triển trở thành người trong tiện chết. tư trọng. đem lại Lớn lên như vậy đẹp cô nương, nếu là bạch người cuối cùng tiện nghi người kia nỗi kiến, kia cô cấp cô cùng khác được cao cũng không nôn không nương này, nàng định đến nàng nhà. như nương, nếu ngủ Nàng đến Đến quan vậy đẹp sao. ý xác định mục tiêu ô hi c ấ p liền sẽ không ngồi chờ chết ai kêu nhà mình cái này heo thật sự quá xuẩn nhân da cải trắng đưa tới cửa cũng không biết gặp một ngụm còn phải nàng cái này mội mội rút một phen vị này chính là thác g á cách cách đi cấp cách cách thình an bất chấp trên cùng ngồi tứ gia dù sao đối với tứ gia nàng cũng không phải ngày đầu tiên đại nghịch bất đạo bên này đối với thác cá ô hi cắp tuy rằng ngoài miệng nói thỉnh an bất quá hành động thượng lại là trực tiếp nhận tình tiến lên tiếp đón nàng cũng đã nhìn ra cô nương này cũng là một cái không câu n ệ tiểu tiết người nhất định tranh thủ chính mình ở cái này cô nương trong lòng cũng có thể lưu lại ấn tượng tốt về sau là có thể chậm rãi phát hiện thành bằng hưu sau đó chính là tẩu tử liền như vậy chậm rãi là có thể cấp an bài thượng nàng thật đúng là thiên tài thác cá nhìn đến ô hi cắp vào cửa ánh mắt đầu tiên đã bị ô hi cắp dung mạo cấp kinh diễm tới rồi nguyên lai trầm ngư lạc n h ạ bế n g u y ệ t tu hoa chi mạo thật là tồn tại nhìn kỹ này diện mạo cùng c h ấ n hách thật đúng là rất giống trước kia không cảm thấy ai làm c h ấ n hách trên mặt một chút nữ khí cũng không có hơn nữa lúc trước đánh giặc thời điểm liền bởi vì c h ấ n hách diện mạo bị phía dưới binh lính cười nhạo gương mặt này lớn lên là thật tốt hoàn toàn chính là những người đó trong miệng tiểu bách kiểm cho nên khi đó áp không được phía dưới người s a u lại vì tránh cho phiền thoái chấn hách xúc nổi lên d â u cũng chính là ở đánh giặc xong trở về trên đường sợ như vậy nhìn chằm chằm một chương d â u sồn mặt hồi kinh ngạch nương tức hắn lúc này mới đem d â u cấp quát lúc này biết hắn thủ đoạn các binh lính cũng không dám nữa bởi vì hắn mặt cùng hắn nói dỡn cho nên thật muốn lại nói tiếp thác á cô nương này lúc trước hoàn toàn chính là bằng vào một khang báo ân nhiệt tình quấn lên chấn hách s a u lại bị chấn hách tài hoa thuyết phục lúc này mới thích thượng hắn nhưng là khi đó thác gá nhìn thấy vẫn luôn là một cái râu x u ồ n như vậy thác gá cô nương này còn có thể đối c h ấ n hách khăng khăng một mực nay cũng có thể nói là chân ái thẳng đến vào kinh thành mới biết được c h ấ n hách lớn lên như vậy đẹp bất quá ngày thường c h ấ n hách trên người khí thế có chút s ắ c bén cái này làm cho người hoàn toàn xem nhẹ h ắ n dung mạo ngay cả thác gá cũng là như thế này nàng là đã sớm hạ quyết tâm cho nên cũng không để bụng c h ấ n hách trông như thế nào chính là lúc này gặp được cái c h ấ n hách lớn lên tương tự ô h i cắp mới chú ý tới vấn đề này không thể không nói cũng là thực tâm lớn hơn nữa nàng vốn dĩ cho rằng lớn lên xinh đẹp cô nương phần lớn là một ít tính tình t i ê u căng người rốt cuộc những người này giống nhau đều là từ nhỏ bị người phủng hơn nữa nguyên bản nàng tuy rằng nghe thập tam gia nói qua vị này ô hi cắp tính tình chính là thập tam gia lại không có nói được kỹ càng tỉ mỉ chính là không nghĩ tới vị này chắc phúc tấn lại là như vậy nhiệt tình này thật đúng là làm nàng có chút không quá thích ứng nhưng là thác cá là ai a từ nhỏ nàng liền nói ngọn nhất sẽ xem người sắp mặt hống người vui vẻ lúc này tự nhiên thực mau liền phản ứng lại đây mỉm cười đáp lê nói cấp c h á c phúc tấn thính an ân nàng cũng là hy vọng có thể cho đối phương một cái hoàn mỹ ấn tượng đầu tiên rốt cuộc này quan hệ đến nàng về sau có phải hay không có thể gả cho người yêu không thể không nói này hai cô nương mạch nao ở nào đó thời điểm thật đúng là là có thể tha đến cùng nhau đây cũng là một loại ăn ý được rồi hai ngươi cũng đừng khách sáo ai không biết ai a muốn trước thập tam liền cơ bản đem ô hi cấp tình huống cấp thác cá nói qua ô hi cấp đâu thập tam cũng không tin nàng không điều tra quá thác cá cho nên hiện tại thập tam xem hai người bọn nàng như vậy thật là giang đau này hai người hắn đều quen thuộc đúng là như vậy hắn mới so với ai khác đều hiểu biết các nàng tính tình này cho nhau trang khang bộ dáng thật đúng là làm người một lời khó nói hết nhìn xem mặt trên tứ ca còn lão thần khắp nơi uống t r à cũng thật là làm khó hắn hai người không hẹn mà cùng hung hăng chừng mắt nhìn thập tam liếc mắt một cái có hắn chuyện gì nhi à các nàng nguyện ý trang một chút không được sao lại làm sao vậy giải đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt hảo sao ít nhất lễ phép vẫn là hiểu bị người trừng mắt nhìn thập tam bất đắc dị vây vây tay đến hảo nam không cùng nữ đấu các ngươi là lão đại các ngươi chính mình chơi đi thôi muốn làm gì liền làm gì nhìn đến thập tam thỏa hiệp hai người lúc này mới vừa lòng bất quá nhưng thật ra không ở khách sáo nói thẳng nói chúng ta đơn giản cũng đừng khách khí ngươi hẳn là cùng ta tứ ca rất quen thuộc ngươi vẫn là kêu ta ô hi cáp đi ta kêu ngươi thác cá được chưa thác cá cũng là một cái sảng khoái người nếu người khác đều trước mở miệng nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng chính mình bản thân cũng không thích những cái đó lễ nghi phiền phức trực tiếp gật đầu đáp hành nói thật nhìn thấy như vậy ô hi cáp thác cá rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi muốn trước luôn là nghe nói trong kinh thành đại trạch viện tất cả đều là lục đục với nhau tuy rằng thập tam gia cùng nàng nói qua ô hi cáp tính tình chính là không thấy được chân nhân luôn là có chút lo lắng liền sợ không hào ở chung càng sợ nàng cũng là một cái trong lòng thâm t r ầ m người người như vậy nàng tuy rằng không sợ chính là cũng là không nghĩ tiếp xúc bên này ô hi cáp cùng thác cá nói được chính hăng say nhi c h ấ n hách nhìn đến ô hi cáp từ vào cửa về sau chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau lại liền xem đều không xem hắn ủy khuất ba ba chen vào nói nói ô hi cáp như thế nào không đem ngũ a ca ôm ra tới ta đều đã lâu chưa thấy qua hắn t h i cắp khinh bỉ nhìn c h ấ n hách liếc mắt một cái a l i ê n cái tức phụ nhi còn phải nàng ra tay hỗ trợ người có cái gì mặt muốn gặp nàng nhi tử nàng còn sợ đem nàng nhi tử mang xuân đâu rốt cuộc ngu ngốc vấn đề này nghe nói cũng là sẽ lây bệnh nhìn đến c h ấ n hách kia chấp nhất ánh mắt biết hôm nay nếu là không mở miệng hắn là sẽ không bỏ qua chính mình t h i cắp không kiên nhẫn phất tay nói hắn ngủ rồi ngươi chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi không thấy ta cùng thác gá liêu đến chính hăng xem như sao c h ấ n hách lại bị ghét bỏ ô h i cắp cùng thác gá có thể liêu cái gì hắn đều hoài nghi thập tam ra mang điên nha đầu tới gặp ô h i cắp là tưởng làm chuyện gì này hai người thật sự quá không cho người yên tâm các nàng hai thấu một đống nhi khẳng định không chuyện tốt nhi tuy rằng hôm nay này điên nha đầu hơi chút rụt rè một chút bất quá hắn là thực hiểu biết này điên nha đầu bản tính tục ngữ nói giang sơn dễ đổi u bản tính khó rời điên nha đầu này tuyệt đối là áp lực bản tính không chuẩn khi nào liền n g ẹ n chuẩn bị phóng đại chiêu đâu đáng tiếc hắn không dám nói ra bất luận là ô hi cáp vẫn là điên nha đầu hắn đều không thể chê vào thác cá nhìn đến c h ấ n hách như vậy tuy rằng có chút đau lòng chính là nàng hiện tại còn không phải nhân gia tức phụ nhi chuyện này nàng hiện tại còn không có tư cách quản cho nên đành phải coi như không nhìn thấy tứ gia nhìn ô hi cáp đối c h ấ n hách không có sắc mặt tốt tỏ vẻ thực vừa lòng tiểu tử này trước kia luôn là quấn lấy ô hi cáp hiện tại hắn chú ý phòng trừng chính là tiểu ngũ hắn liền rất không quen nhìn chuyện này nếu không phải bọn họ suốt ngày chạy ô hy cắp trước mặt t r ờ i tồn tại cảm hắn ở ô hy cắp trong lòng địa vị đã sớm trở thành đệ nhất chương bốn trăm linh bốn tò mò đương nhiên lần này tứ ra giận c h o đánh mèo c h ấ n hách nguyên nhân chủ yếu là hắn quá vô dụng một nữ nhân còn muốn ô hy cắp ra tay đừng tưởng rằng hắn không biết điệp vũ suốt ngày ra ra vào vào, hắn đã sớm biết điệp vũ là đi tra thác gách gá á c cách tư liệu còn không phải là vì c h ấ n hách sao tiểu tử này còn không biết tốt xấu xứng đáng hắn bị ô hi cắp ghét bỏ lúc này nhìn đến ô hi cắp không có sắc mặt tốt tứ gia này trong lòng thoải mái nhiều vừa lúc xem ô hi cắp như vậy cao hứng nghĩ nàng ở trong phủ cũng không cơ hội tìm bạn tốt nói chuyện phiếm giải b u ồ n tứ gia đơn giản cũng không nghĩ không quáy dày các nàng nói thẳng nói ô hi cắp hảo hảo chiêu đái thác gá cách cách các ngươi hai cái lại đây mang theo thập tam cùng c h ấ n hách đi thư phòng bên này còn có rất nhiều chính sự chờ hắn đâu. ô hy cấp không thèm để ý gật đầu chuyện này khẳng định đến hảo hảo chiêu đ ạ i a đây chính là tương lai tứ tẩu không cần tứ gia nhắc nhở đến nỗi mặt khác ô h i cấp hoàn toàn không để bụng biết tứ gia vội sao hắn có thể chịu thời gian lại đây bồi ngồi một lát đã là thực nể tình không thể yêu cầu quá nhiều lại nói không có tứ gia ở thời điểm các nàng lời nói cũng có thể càng tự tại đương nhiên tứ gia là ảnh hưởng không đến nàng chính là bất đắc dĩ vị cô nương này đối tứ g i a giống như thực kiên kỵ bộ dáng cũng không biết tứ g i a là có thể ăn nàng vẫn là như thế nào thích kia khỏe mắt dư quang chính là thời thời khắc khắc đều ngó tứ g i a một khi tứ g i a có cái gì động tác cô nương này liền cả người căng chặt bộ dáng này nàng nhìn đều khó chịu chờ xác định nhìn không thấy tứ g i a thân ảnh lúc sau thác cá mới quay đầu hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm ô hi cáp lúc này trên người nàng nhưng thật ra đã không có lúc trước câu n ệ bất quá bộ dáng này xem đến ô hi cắp muốn cười nhìn xem đi may nàng lá gân đại liền hướng tứ gia này cũng không có việc gì liền cả người ứa ra khí lạnh bộ dáng nếu là nàng cũng như là thác cá như vậy sợ hãi tứ gia k i a tứ gia còn tưởng cưới nàng bất quá nói thác cá bộ dáng này nhưng thật ra đáng yêu làm nàng có một loại tưởng véo một phen thác cá khuôn mặt xúc động lôi kéo thác cá ngồi xuống n h ì n nàng lúc này cùng vừa mới kia nhất cử nhất động đều thật cẩn thận bộ dáng hoàn toàn bất đồng là có thể tưởng tượng được đến vừa mới nàng là có bao nhiêu khó chịu nàng cũng đã nhìn ra cô nương này trời sinh tính cách tiêu sái như vậy cẩn thận thật đúng là làm khó nàng b u ồ n cười nhìn thác cá hỏi ngươi như thế nào như vậy sợ tứ gia a hắn cũng không có gì sợ quá a chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đi theo tứ gia bên người thật giống như là có một đầu lão hổ theo bên người giống nhau một chút không thích hợp nhi đã bị ăn Cũng k h ô n động tác, liền g gì dám cái tác, có c đại sợ hy cắp nói như vậy là cỡ nào không thể tưởng tượng giống nhau. -hi -cắp không để bụng đĩu môi chẳng lẽ thật là nàng ảo giác như thế nào một cái hai cái đều nói như vậy chính là ở nàng trước mặt thời điểm này tứ gia vẫn là thực hữu hảo a tuy rằng không thể nói nhân gia ôn hòa đi chính là cũng tuyệt đối không đến mức là một cái hung mánh lao hổ a ân nhiều lắm là một con tiểu nãi hổ một chút uy lực đều không có thường thường còn sẽ làm n ũ n g bất quá nàng cũng sẽ không cùng thác g á nói này đó đối tứ gia tính tình nàng tự nhận là vẫn là có chút hiểu biết chỉ có nàng một người thời điểm tứ gia đối nàng là thiên kiệu bách sủng chính là nếu là nàng ở bên ngoài nói gì đó tứ gia chính là muốn thật tức giận lại nói nam nhân sao ở bên ngoài vẫn là muốn ở lâu vài phần mặt m ũ i hơn nữa nàng cũng không như vậy tâm đại cùng một cái vừa mới gặp mặt người ta nói như vậy t ừ mật sự tình tuy rằng nàng đối cô nương này ấn tượng thực hảo chính là ai còn không thể có riêng tư ô h i cắp cười cười đang muốn nói sang chuyện khác ai ngờ lúc này thác cá lại lần nữa mở miệng một đôi mắt tò mò nhìn ô h i cắp dò hỏi ô h i cắp ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ gả cho tứ g i a làm chắc phúc tấn này đến nhiều người ta ngươi ngày thường đối mặt tứ g i a thời điểm sẽ không sợ hãi sao ách ô h i cắp khỏe miệng cứng đở lời này làm nàng như thế nào tiếp chẳng lẽ nói nàng có chỗ dựa căn bản không thèm để ý tứ g i a khí thế vẫn là nói nàng gả cho tứ gia chính là vì tu luyện thời điểm có thể đi lối tắt nay khẳng định không thể nói a lại nói nàng đến bây giờ cũng không làm rõ ràng rốt cuộc vì cái gì đại ở tứ gia bên người là có thể gia tốc nàng tu luyện muốn nói là cái gì những cái đó đ ồ bỏ lòng khí cũng không có khả năng rốt cuộc nàng cũng không phải không tiếp xúc quá khang hy liền khang hy cái này đương nhiệm hoàng đế cũng chưa như vậy đại bản lĩnh kia tứ gia cái này đời kế tiếp hoàng đế khẳng định không phải cho nên chuyện này thật đúng là khó mà nói nháy mắt ô hi c ắ p phật hệ cười giống thật mà là giả tới một câu lúc trước là hoàng thượng tự mình tứ hôn bất quá sự tình xét đến cùng vẫn là tứ gia cố ý an bài nàng không nghĩ tới phản kháng càng trực tiếp không có cự tuyệt lời này liền không cần nói cho thác g á như vậy đoạn thời gian nàng cũng đã nhìn ra nha đầu này tâm nhãn thật còn sẽ không xem người ánh mắt này nếu là làm nàng đã biết cái gì đến không được đồ vật thật đúng là không nhất định có thể bảo thủ được bí mật Quả nhiên, thác á nghe xong ô h i cắp nói bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là hoàng thượng tứ hôn ô h i cắp không thể phản kháng a l i ê n nói sao như vậy một cái đại mỹ nhân như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái khối băng nhi như vậy nghĩ thác á đồng tình nhìn ô h i cắp như vậy một cái đại mỹ nhân có thể cùng kia khối băng nhi cùng nhau sinh hoạt nhất định đặc biệt vất vả đừng nói ô h i cắp là nàng người thương m u ộ i muội chính là một người bình thường nàng cũng sẽ cảm thấy đáng tiếc ô h i cắp liếc mắt một cái liền nhìn ra tới thác cá là hiểu lầm bất quá nàng cũng không giải thích thời buổi này ai mà không bởi vì đủ loại nguyên nhân hao hết tâm tư muốn gả cấp những cái đó có quyền thế người khiến cho nàng chính mình cũng là vì quyền thế không thể cự tuyệt đi vậy ngươi nghĩ tới tương lai sẽ gả cho cái dạng gì người sao nói không chừng cũng sẽ cùng tứ gia giống nhau tính tình đâu hoặc là so tứ gia càng khó ở chung cũng có khả năng ô h i cắp không nghĩ ở nhắc tới về tứ gia đề tài miễn cho thác cá hiểu lầm quá nhiều bị tứ gia biết nàng liền thảm lại nói nàng nhưng không quên chính mình nguyên lai、like、mục đích vẫn là trước thử một chút thác cá có hay không người trong lòng hoặc là có hay không phương diện này ý tưởng đến lúc đó nàng cũng hảo căn cứ thác cá yêu cầu cải tạo nhà mình tứ ca không phải nghe được ô hi cắp như vậy trực tiếp dò hỏi thác cá trực tiếp đỏ mặt lại như thế nào tâm đại đối với phương diện này sự tình vẫn là sẽ thẹn thùng bất quá nghĩ đến trong lòng nào đó thân ảnh biết đây là một cái cơ hội chỉ cần có thể lấy được ố h i cắp duy trì liền thành công hơn một nửa cho nên thác gá cũng bất chấp thẹn thùng trực tiếp mở miệng nói liền liền c h ấ n hách tiểu tướng quân như vậy lúc trước c h ấ n hách mang binh đánh giặc thời điểm vẫn là lấy tướng quân danh nghĩa đi ra ngoài hơn nữa hắn tuổi tắc còn nhỏ cho nên sau khi đó mọi người đều kêu hắn tiểu tướng quân c h ấ n hách cũng không để bụng nhân ra như thế nào kêu hắn cho nên liền như vậy truyền ra tới lời này đã trực tiếp là nói rõ ô hi cắp nếu là lại không biết thác cá là thật đối nhà mình tứ ca có tâm liền sống uổng phí nhiều năm như vậy chương bốn trăm linh năm khuyến khích lúc ấy nàng nghe nói thác cá thích nhà mình tứ ca còn không mấy tin được rốt cuộc liền tứ ca kia hận không thể cùng sở hữu nữ nhân ly đến mười trượng xa bộ dáng còn động bất động liền chọn nhân ra cô nương tật h xấu sao có thể sẽ có cô nương thích hắn không nghĩ này thật đúng là có một cái mắt mù. bất quá nhà mình heo lại như thế nào biết hắn tính tình cũng không có khả năng hướng lại nói thật đem cải trắng dọa chạy heo còn ăn gì nhìn đến thác gá cái dạng này ố、oh、h i cắp kỳ thật rất cao hứng n à y chứng minh nàng đem thác gá quải về nhà làm tứ tẩu mục tiêu lại gần một bước ố、oh、h i cắp n đứng mày mặt mày hớn hở t r e o g ẹ o nói nga nguyên lai、like、ngươi thích cũng tứ cá a ta ta thác cá mặt càng đỏ hơn ố、oh、h i cắp như vậy trực tiếp nhưng thật ra làm thác gá càng thêm ngượng ngùng chính là rốt cuộc không có phủ nhận vạn nhất ố、oh、h i cắp thật sự cho rằng nàng không thích trấn hách không giúp nàng làm sao bây giờ đến ô h i cắp cũng minh bạch hiện tại cô nương có thể nói ra vừa mới kia đoạn lời nói đã thực không dễ dàng cũng không hề b ứ c nàng chính mình biết là được ca sao lại nói lúc này biết thác g á cũng thích tứ ca liền dễ làm liền hướng thác g á bộ dáng này bọn họ sớm hay muộn đến được việc nhi xem thác g á kia khuôn mặt nhỏ càng ngày càng hồng ô h i cắp xem đến rất buồn cười cô nương này như vậy t h ạ c thùng vừa mới như thế nào còn nói thẳng ra tới nàng chính mình nhìn còn không tính ô h i cắp trực tiếp mở miệng trêu đùa nói không có việc gì à thích ta tứ ca cũng không có gì nay trong kinh thành thích ta tứ ca người nhiều ngươi xem cũng tứ ca cũng coi như là một thanh niên tài tuấn đi muốn thân phận có thân phận muốn bản lĩnh có bản lĩnh hơn nữa hiện tại vẫn là trước mặt hoàng thượng hồng nhân lại nói nhà của chúng ta cũng là có tiếng hòa thuận ngươi cũng tới kinh thành lâu như vậy hẳn là nghe nói qua nhà ta chuyện này mặc kệ trước kia ta a mã thế nào đi chính là hiện tại ta a mã đối ta ngạch nương là thật tốt còn có ta đại ca cũng là đối ta đại tẩu kia thật là khăng khăng một mực đây đều là có gia học sâu xa có a mã cùng đại ca làm tấm gương ta tứ ca như thế nào cũng không thể kém về sau phỏng chừng cũng là một cái si tình chủ cho nên trong kinh thành nhìn chằm chằm ta tứ ca cô nương nhưng n h i ề u đi ngươi thích cũng tứ ca cũng là bình thường không cần thẹn thùng a hiện tại người đều r o n g r o n g dài dài không cho thác cá thượng điểm nhi liêu nàng vẫn luôn liền không ra tay kia tứ ca đến độc thân đến gì thời điểm a ô h i cáp bên này nói được hăng say nhi thác cá nơi đó lại là trợn tròn mắt nguyên lai、like、trấn hách nhiều người như vậy thích a thác cá nóng nảy nay vạn nhất trấn hách thật bị đoạt đi rồi làm sao bây giờ đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp cũng bất chấp thẹn thùng thác cá vội vàng d o hỏi ô h i cáp kia làm sao bây giờ a trấn hách hắn hắn có thể hay không đã có người yêu từ ta tới kinh thành trấn hách vẫn luôn đều không thích ta hắn nhất định là đã có yêu thích người nói thác cá liền muốn khóc thật là càng nghĩ càng cảm thấy là thật sự rốt cuộc nàng lớn lên cũng không xấu trước kia cũng là thảo nguyên thượng một viên minh châu trong bộ lạc thích nàng người không biết nhiều ít đâu chính là c h ấ n hách chính là đối nàng chưa từng có sắc mặt tốt nay còn không phải là có người trong lòng trướng mắt chính mình sao ô hi cắp xem thác cá khóc thật sâu cảm thấy chính mình có phải hay không vui l ừ a khai đến quá lớn nhìn đều cấp thành cái dạng gì trong miệng cũng liên thanh a nổi u nói sẽ không a hắn không có người trong lòng tin tưởng ta c h ấ n hách muốn thực sự có người trong lòng y đi theo hắn tính tình nhất định đã sớm nói cho ta ngạch đường đem người nọ cấp cưới về nhà chính là hắn hiện tại một chút động tĩnh đều không có thác cá vẫn là không tin nước mắt lưng chòng nhìn ô hy cắp nói kia vạn nhất là bởi vì c h ấ n hách người trong lòng thân phận thấp hắn sợ trong nhà không tiếp thu cho nên mới vẫn luôn không đ ể đâu ô hy cắp vội vàng lắc đầu kia không thể ta tứ ca kia tính tình muốn thực sự có thứ gì coi trọng đã sớm lộng về nhà lại nói nhà ta cũng không phải cái loại này coi trọng ra thế ta ngạch nương càng là đỉnh đỉnh hào ở chung ta tứ ca cũng là biết đến cho nên nhà ta tuyệt đối không có gì ra thế không bình đẳng vấn đề lại nói nhà ta cũng là gần nhất mấy năm nay đại ca thi đậu công danh về sau mới hào lên trước k i a cũng không xuất sắc cho nên ta đại tẩu nhị tẩu tam tẩu các nàng ra thế đều không cao nhà ta thật đúng là sẽ không ngại thác bỏ ai chính là thác gá còn muốn nói cái gì trong lòng vẫn là có chút bất an bất quá ô hi cắp là sẽ không lại cho nàng nghĩ nhiều cơ hội nói thẳng nói ai nha ngươi cứ yên tâm đi tuy rằng ta không biết ta tứ ca rốt cuộc hiện tại có thích hay không ngươi chính là ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối là hắn thích loại hình chính là hiện tại hắn không thích ngươi về sau cũng sẽ thích cho nên đừng lo lắng a ngươi như thế nào liền như vậy xác định ta là hắn thích loại hình a kia vạn nhất không phải đâu thác cá nghe được lời này cười tuy rằng cảm thấy ô hi cắp nói là giả chính là nàng thật đúng là đã bị an ủi tới rồi hiện tại trong lòng cũng an tâm rất nhiều ta tốt xấu cùng hắn ở từ trong bụng mẹ liền nhận thức hắn cái dạng gì ta không biết ta ta liền tính là vì có thể càng tốt chỉnh hắn cũng đến đem hắn yêu thích đến sở chín a ô h i cắp nhớ tới năm đó sự tình liền có chút hưng phấn đã lâu cũng chưa quá như vậy tự do tự tại nhật tử cái gì lời này nói xong ô h i cắp hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì không thích hợp nhi địa phương lúc này nghe được thác cá thanh âm còn có kia tò mò ánh mắt mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi hình như một cái không cẩn thận miệng nói khoan khoái bất đắc dĩ yêu thích bổ cứu nói tạo ý tứ là nói thác cá ngươi lớn lên đẹp như vậy tính tình còn như vậy ngay thẳng thân phận cũng đủ cao quý ta tứ ca không thích ngươi đều thực xin lỗi chính hắn vô nghĩa có thể không thích sao thác cá thật tốt lừa a thời buổi này tìm được một cái tốt như vậy lừa cô nương không dễ dàng a nhưng không được phủng một chút nàng kia tứ ca tâm nhãn tử nhiều đến giống cái sàng dường như nay g thường ở bên ngoài đó là không thể không nghĩ nhiều một ít chính là về đến nhà hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý còn có một cái tâm nhãn cũng đồng dạng nhiều thê tử yêu cầu phòng bị đâu đúng là bởi vì như vậy ô h i cấp mới dám khẳng định nhà mình tứ ca cùng thác cá tuyệt đối có khả năng thác cá này tâm đại cùng tứ ca vừa lúc tương phản thật vậy chăng thác cá này bị ô h i cấp vừa nói cũng cảm thấy c h â n hách thật sự thích chính mình liền tính hiện tại không thích về sau cũng sẽ thích thật sự thật sự ta cùng ngươi nói a ta tứ ca người nọ thực dễ dàng thèn thùng cho nên muốn làm hắn chủ động mở miệng có chút khó khăn quay đầu lại ngươi liền trực tiếp thượng nói cho hắn ngươi thích hắn có lẽ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không tiếp thu chính là tuyệt đối có thể ở hắn nơi này lưu lại thật sâu ấn tượng hơn nữa không phải nói nữ truy nam cách tầng xa sao ngươi nhiều lời vài lần ta tứ ca nhất định sẽ thích thượng ngươi đúng rồi cho ngươi để cái tỉnh nhi a ta tứ ca người này hiếu thuận bay đầu lại ngươi tìm cơ hội từ ta ngạch nương bên kia xuống tay ta ngạch nương nếu là vừa lòng ngươi ta tứ ca bên kia ngươi đều không cần quá lo lắng xác định thác cá tâm tư ô、oh、h i cắp liền khuyến khích thượng tứ ca chính mình không cho lực nàng không phải đến làm tương lai tứ tẩu thượng sao chương 4 0 n trăm tham ô bên này ô、oh、h i cắp cùng thác cá nói một ít nhà mình tứ ca tiểu yêu thích dạy dỗ nàng nên như thế nào đuổi theo tứ ca bên kia tứ gia cũng ở cùng thập tam thương lượng một ít chính sự gần nhất một đoạn thời gian thập tam không ở sự tình đều đ ộ n g lại ở hắn một người trên người lúc này thập tam tới vừa lúc kéo đảm đương t r ắ n g đinh hai người vừa vào cửa tứ gia đầu tiên là lấy ra một tháp sổ con đưa cho thập tam cùng c h ấ n hách xem hai người không rõ nguyên do tiếp nhận tới thấy rõ ràng bên trong nội dung về sau hai người nháy mắt biến sắc mặt a thập tam hừ l ệ n h một tiếng nhìn về phía tứ gia dò hỏi tứ ca chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ tứ gia không đáp lời dùng tay một chút một chút đánh bàn gỗ trấn hách nhìn đến chuyện này cũng là tức giận khó nhịn chính là nơi này còn có so với chính mình càng hẳn là sốt ruột hắn cũng không h ả o ra tiếng trong lúc nhất thời trong phòng không khí túc mục lên qua một hồi lâu tứ ra đều không mở miệng thập tam đành phải chính mình ra tiếng hòa hoãn một chút không khí nói kỳ thật chuyện này cũng khó trách nghe nói gần nhất mấy tháng c ử u ca phái ra hải bảy tám con thương thuyền đều mất đi tin tức k i e mặt trên hóa tổng giá trị giá trị thêm lên phòng chừng đến mấy trăm vạn lượng bạc này vẫn là bảo thủ phòng t r ư ờ n g thập tam lời nói còn chưa nói xong thứ ra một ánh mắt qua đi thập tam cũng biết tự mình nói sai nhướng mày không hề mở miệng tứ gia vừa lòng nhìn thập tam hừ lạnh một tiếng nói bọn họ làm buôn bán bồi là có thể cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân thập tam thở dài chuyện này kỳ thật thật không phải cái nào nhân tài làm tham ô chuyện này làm người nhiều chỉ là người bình thường lá gan không như vậy đại hơn nữa lần này cựu ca phòng t r ư ờ n g bị buộc nóng này mới như vậy không quan tâm bất quá cựu ca bọn họ lần này tham ô số lượng thật sự quá lớn kia tứ ca tính toán làm sao bây giờ chuyện này vẫn là phải nhanh một chút giải quyết nếu là nháo đến hoàng a mã trước mặt p h ỏ n g chừng liền không h ả o xong việc thập tam có phạm s ầ u chuyện này nếu là kéo dài lâu lắm p h ỏ n g chừng đến tạo thành khó có thể vãn hồi đ ạ i sai ngươi cho rằng việc này hoàng a mã không biết hắn hiện tại chỉ là còn ở q u a n vọng chuyện này không phải như vậy hảo giải quyết có hoàng a mã nhìn hơn nữa khó nhất xử lý chính là t h á i tử cũng liên lụy trong đó chuyện này là cái phỏng tay khoai lang nếu ai tiếp được ai xui xẻo tứ gia tức giận nhìn thập tam sự tình một phát sinh hắn liền phái người cha quá hiện tại nhìn c h ầ m c h ầ m bên kia người nhiều chính là ngươi xem ai ra tay tứ gia nói làm thập tam mở to hai mắt không dám tin tưởng nói không thể nào thái tử hẳn là không như vậy lớn mật tham dự trong đó đi chuyện này làm không hảo đến tạo thành bạo loạn tuy rằng hắn không thế nào thích thái tử người này chính là đối thái tử cũng là có nhất định hiểu biết chuyện này hắn căn bản không nghĩ tới thái tử cũng sẽ liên lụy tới trong đó thái tử là không cái kia l à gan chính là quản không ở lại mặt người đánh thái tử cờ hiệu tưởng từ giữa vớt một ít chỗ tốt thái tử cái gì tính tình hắn không biết sao khi còn nhỏ hắn cũng là bị thái tử chiếu cố quá bằng không hiện tại hắn có thể đối thái tử như vậy vẻ mặt ôn hòa sao chính là thái tử không dám hắn môn u hạ người như vậy nhiều nhưng không có gì không dám thập tam hiểu rõ gật đầu nói hành đi tia tứ ca tính toán xử lý như thế nào việc này tứ ra túi đầu trầm tư trong chốc lát mới mở miệng nói ngươi trước nhìn chằm chằm bên kia nơi này mục tiêu quá lớn nhìn chằm chằm nơi này người quá nhiều ngươi bị hoàng a mã phái đi bồi thác g á cách cách dạo kinh thành tương đối tới nói bọn họ đối với ngươi phòng bị không có như vậy nghiêm trọng bên cạnh c h ấ n hách liền như vậy trơ mắt nhìn bọn họ hai người liền như vậy đem sự tình cấp định ra từ đầu tới đôi cũng chưa suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc tới làm gì thứ ra này không phải quan báo tư thu sao rõ ràng không chuyện của hắn còn đem hắn cấp kêu lên tới hắn chẳng lẽ không biết chính mình đã thật lâu chưa thấy qua ô hi c ấ p sao tuy rằng muốn nhìn ngũ a ca không ở chính là hắn cũng không phải không có lời nói tưởng đối ô hi c ấ p nói thứ ra chính là bụng dạ hẹp hòi bất quá lời này hắn là tuyệt đối không dám nói từ từ vừa mới thập tam ra nói hắn muốn đi nhìn c h ầ m c h ầ m cựu ra bên kia k i a thác cá nơi này làm sao bây giờ chẳng lẽ kế tiếp muốn hắn một người đi theo kia điên nha đầu sao n g ắ m lại liền cảm giác thật là khủng khiếp không được vấn đề này đến nói rõ ràng hoàng thượng chính là nói thập tam gia cùng hắn cùng nhau bồi điên nha đầu không thể thập tam gia liền như vậy chạy c i ể u ra bên kia ai không thể đi phái mấy cái võ công cao cường hạ nhân cũng có thể a còn không dễ dàng rút dây đọc rừng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có đạo lý cũng không nghĩ thập tam g i a gương mặt kia một lộ diện phải bị người cấp nhận ra tới còn như thế nào đi t r a sự tình ân vẫn là đến đem thập tam ra cấp lưu lại mới được tự nhận là suy nghĩ cẩn thận c h ấ n hách nhìn đến tứ gia cùng thập tam gia đã gõ định rồi sự tình vội vàng ra tiếng nói kia thác gá cách cách bên này làm sao bây giờ nghe vậy tứ gia cùng thập tam này này nhìn c h ấ n hách vẻ mặt ngươi sợ không phải ngốc tử biểu tình c h ấ n hách bị xem đến có chút khẩn trương liên thanh hỏi làm sao vậy thập tam nhìn nhìn tứ ca xem hắn không có muốn giải thích tính toán chỉ phải chính mình mở miệng nói thác gá cách cách bên kia không phải có ngươi sao lời này nháy mắt làm trấn hách nóng nảy có ý tứ gì cái gì kêu có hắn đây là thật muốn làm điên nha đầu đơn độc đi theo hắn nha nay không thể được trấn hách vội vàng giải thích tứ gia thập tâm ra chỉ làm vi thần đi theo thác gá cách cách này trai đơn gái trước không thích hợp đi tứ gia xem trấn hách vẻ mặt tuyệt đối không thể bộ dáng tức giận chừng mắt nhìn trấn hách liếc mắt một cái bất quá rốt cuộc không có khó xử hắn nói thẳng nói mấy ngày nay ngươi trực tiếp đem thác gá cách cách mang lại đây làm ô hi c á t bồi lời này nháy mắt làm trấn hách cao hứng lên h à n h đem thác cá đưa lại đây không phải có thể tìm cơ hội nhìn thấy ô hi cắp cùng ngũ a ca sao chuyện này có thể sự tình nếu đã nói tốt trấn hách cũng biết này phỏng chừng là tứ gia lớn nhất mượn bộ hắn cũng không phải sẽ không xem sắc mặt người lúc này khẳng định không thể thượng vội vàng đi bị ghét an tính đứng ở trong một góc chờ tứ gia cùng thập tam gia tiếp tục thương lượng sự tình dù sao ở này đó sự tình thượng là sẽ không làm hắn ra mặt rốt cuộc hắn vẫn là hoàng thượng người một cái khác phòng ô hi cắp càng là không biết chính mình ngay lúc đó xính nhất thời chi khí tưởng cấp lão c ử u q u a y rối diệt diệt hắn uy phong mới làm phán nhi đi đem lão c ử u thương thuyền toàn cấp s ố c lại là không nghĩ tới hắn thế nhưng phát rồ đến vọng tưởng từ ba tánh trên người bù trở về lúc này mới cấp tứ gia trọc lớn như vậy một cái phiền thoái đương nhiên liền tính đã biết cũng sẽ không hối hận kia lão c ử u vốn dĩ liền làm chuyện trái với lương tâm chính mình bất quá là nghĩ hướng hắn thảo một ít lợi tức mà thôi rốt cuộc lại nhiều tiền cũng không đủ mua mệnh mà lão cựu vừa lúc chính là coi trọng nàng nhi tử mệnh hơn nữa liền không tin nếu là thật không có nàng ném đi thương thuyền chuyện này lão cựu liền không tham kia không có khả năng giờ phút này ô hi cắp chỉ cảm thấy chính mình thật là cùng thác gá càng l i ề u càng đầu cơ rõ ràng hai người bọn nàng trước kia không quen biết hơn nữa sinh hoạt hoàn cảnh cũng là khác nhau rất lớn chính là hai người bọn nàng xem sự tình rất nhiều quan điểm chính là nhất trí ân câu nói kia nói như thế nào tới chính là tam quan tương đồng chương bốn trăm linh bảy thác cá bái phỏng mã giai thị thời gian bất chi bất giác quá khứ kế tiếp mấy ngày thác cá đều bị đưa đến thôn trang thượng cùng ô h i c ấ p làm bạn mà thập tam cùng c h ấ n hách hai người đem người cấp đưa tới về sau cũng là sốt u ruột hoảng hốt đi rồi vốn dĩ c h ấ n hách còn tưởng rằng sự tình sẽ không nghiêm trọng đến còn muốn hắn s u ấ t động nông nỗi r ố t cuộc tứ ra trong tay vẫn là có người lại còn có có thập tam ra hỗ trợ chính mình này nói như thế nào cũng là hoàng thượng người hoàng thượng không lên tiếng khẳng định không thể xuất hiện ở một ít nơi công cộng mà một ít tư mật sự tình tứ ra trong tay có dính côn chỗ có thể dùng chính là lúc này có bạo động dấu hiệu chuyện này hoàng thượng cùng cảnh viêm nói qua bất quá nhưng thật ra không tìm hắn nhưng là cảnh viêm k i a đầu góc đánh giặc con hành này đó trên triều đình đấu trí đấu dũng vẫn là yêu cầu người hảo hảo dạy dỗ lần này sự tình liên lụy người quá nhiều một cái không cẩn thận đã có thể phải đắc tội hơn phân nửa cái triều đình thật không phải cảnh viêm k i a đầu góp ứng phó đến lại đây hắn chính là một cái điển hình võ tướng có cảnh viêm làm lấy cớ hắn xuất hiện ở một ít trường hợp cũng bình thường rốt cuộc ai đều biết bọn họ hai anh em quan hệ hảo hắn gái này ca ca không yên tâm tới hỗ trợ cũng không có gì chỉ cần nhân ra đem chính mình sự tình an bài hảo là được ô h i c ấ p cũng biết gần nhất triều đình thượng phát sinh đại sự cũng không hỏi nhiều dù sao nàng cùng thác cá lúc này chính chơi đến h a n g xe nhi cũng không vui trộn lẫn những cái đó sự tình hôm nay thác g á cũng là sáng sớm liền tới đây ô h i cắp còn chưa thế nào t ỉ n h ngủ bất quá biết thác g á tới vẫn là thực tự giác rời giường nàng chính là biết ngày hôm qua thác g á đi bái phòng nàng ngạch nương đương nhiên thời buổi này muốn đi bái phòng một người vẫn là yêu cầu tên tuổi thác g á chính là lấy ô h i cắp tên tuổi đi vì nhìn xem mang thai đại tẩu lại nói tiếp lúc này đại tẩu bụng cũng đến có năm sáu tháng nghe nói đại tẩu này thai đặc biệt kiểu khí trước mấy tháng đem đại tẩu cấp phun đến cả người đều cùng gầy vài vòng s a u lại thật vất vả không phun ra chính là đại tẩu hiện tại cảm xúc đặc biệt mẫn cảm đại ca cấp đại tẩu lăn lộn đến cũng đi theo gầy vài vòng này may nàng ngạch nương khai sáng bằng không này không được đối đại tẩu có ý kiến gì a ngạch nương biết đại tẩu không dễ chịu tuy rằng nhìn nhi tử bị một chuyến một chuyến lăn lộn thực đau lòng chính là vẫn là có thể lý giải con dâu năm đó nàng hoài tam bảo thai thời điểm ba cái h à i tử đã đủ săn sóc chính là không phải vẫn là đem nàng lăn lộn đến quá sức sao cho nên nói nữ nhân này hoài hài tử luôn là yêu cầu càng nhiều ă n u ổ i nàng cũng không phải cái loại này xem không được nhi tử đối con dâu tốt nữ nhân lại nói con dâu đây cũng là vì cấp qua nhi giai thị nối d o i tông đường đây chính là nàng bảo bối tôn tử đương nhiên cũng có thể là cháu gái dù sao trong nhà có tường phi một người đã cơ bản có thể quản gia cấp khởi động tới tường phi hiện tại công khóa đã đủ để so sánh những người khác mười mấy tuổi lúc hiện tại chỉ cần tường phi bảo trì cái này trạng thái về sau đánh giá cũng là một cái trạng nguyên cho nên này thai nàng cũng không phải thực để ý rốt cuộc là nam hay nữ chỉ cần con dâu có thể khỏe mạnh đem hải tử sinh hạ tới liền hảo bên này ô hi c ắ p biết đại tẩu này thai hoài đến khó chịu cũng tặng rất nhiều đồ vật trở về liền hy vọng có thể giúp đỡ đại tẩu thoải mái một chút chính là mang thai chuyện này nàng thật đúng là cắm không thượng thủ nàng có thể tận lực điều trị hảo trong nhà người thân thể bệnh gì đau linh tinh nàng đều có thể vì các nàng tìm được dược trị liệu chính là mấu chốt là này mang thai cũng không phải bệnh a nàng cũng chỉ có thể nhiều đưa một ít đồ bổ linh tinh trở về an ủi một chút đại tẩu lần này thác gã cũng là vì trợ giúp ô hy cắp đưa đồ bổ tuy rằng nàng hiện tại không ở tại vương phủ chính là cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện liền về nhà mẹ đẻ chuyện này đến tứ gia đồng ý mới được cố tình gần nhất tứ gia bận quá mỗi lần hắn trở về phòng thời điểm chính mình đã ngủ rồi thứ ra buổi sáng đi thời điểm nàng lại không ngủ tỉnh cho nên chuyện này cũng chỉ có thể kéo chính là đồ vật nàng vẫn là muốn đúng hạt đưa nàng cấp đồ vật đều là chính mình từ trong không gian chọn lửa kỹ càng ra tới nhất thích hợp đại tổ dùng những cái đó ăn dùng đều được mỏng manh linh khí đây chính là điều trị thân thể tốt nhất đồ bổ trước kia nàng đều là làm điệp vũ đi hiện tại vừa lúc thác cá yêu cầu một cái lý do đi bái phỏng trong kinh thành đều biết thác cá gần nhất thường thường hướng bên này chạy Đơn đi đại nương giản lần này trực tiếp dùng cái này danh nghĩa làm thác cá đi trong nhà nhìn xem ngạch nương đại tẩu các nàng. Ngày tiếp cái làm trực thác tẩu cá các h xem ô m qua t hy á cá c đi suốt một n g à hôm nhiên nay nàng tự cắp ũ cũng n chuyện gì à? Nàng cũng là thật ruột, tuy rằng nàng ngạch nương đại tẩu đều là cái loại này mình lý lẽ người, chính là này không nhìn thấy luôn là không yên g gì tò rốt thật suốt ruột, tuy tẩu thấy tâm mò ra cuộc cái đều đã đại xảy hi à. là là là loại lý lẽ là Ô không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng trong phòng khách đi nhìn đến thác cá nhàn nhã uống t r à mặt mày chi gian toàn là thoải mái thích gì đến xem ra ngày hôm qua tình huống không tồi ít nhất thác gá cùng ngạch nương các nàng đều ở chung rất khá như vậy nàng liền an tâm rồi rốt cuộc thác gá như vậy một cái tiểu mỹ nhân nàng thật đúng là luyến tiếp nhìn nàng gả cho người khác n à y đ ó a hoa như thế nào cũng muốn chính mình ra cấp hái được đi nay tuyệt đối có thể kéo cao tứ ca tương lai nhi tử nhan giá trị nay một thả lỏng lại ô、oh、h i c ấ p cũng không n ổ i chậm gì gì đi vào môn trong miệng t r e o ghẹo nói ta thác gá cách cách hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tội a thế nào có cái gì chuyện tốt cấp tỷ m ộ i nhi chia sẻ một chút t a tức giận trắng ô hi c ấ p liếc mắt một cái thác á cũng biết ô hi c ấ p là ở t r e o g ẹ o nàng nàng có thể có cái gì chuyện tốt nhi à. trong khoảng thời gian này nàng chính là đều cùng ô hi c ấ p ở bên nhau còn không phải là ngày hôm qua đi b á i phòng qua n h ị giai phu nhân sao này ô hi c ấ p rõ ràng chính là muốn nhìn diễn đơn giản không tiếp lời này cha trực tiếp công đạo ngày hôm qua sự tình nói qua n h ị giai phu nhân còn có đại mãi mãi đều tiếp đồ vật phu nhân muốn ta cho ngươi mang câu nói nói là trong nhà hết t h ể đều hảo lão phu nhân còn có lao thái ra thân thể cũng đều không tồi têu i ngươi không cần lo lắng vốn dĩ phu nhân là nghĩ tới đến xem ngươi bất quá ngươi cũng biết đại mãi mãi tình huống trong nhà sự phu nhân thật sự thoát không khai tay cho nên chỉ là muốn ta cho ngươi công đạo một chút ra tới tiểu trụ cũng không thể muốn làm gì thì làm gần nhất kinh thành cũng không yên ổn ngươi không có việc gì đừng ra cửa Ô hi c ấ p bị lời này cấp nghẹn một chút đừng nói nàng gần nhất thật đúng là nghĩ ra môn đi trên đường đi dạo quả nhiên không hổ là nàng ngạch nương liền nàng nghĩ như thế nào đều biết đến lúc này cũng không ra đi ngạch nương này sẽ tiếp nhận qua n h ị giai thị toàn bộ sự vụ nhị tẩu tam tẩu là năm trước sinh hài tử đều là nhi tử chính là hài tử thân thể không thế nào hảo rốt cuộc nhị ca tam ca không phải ngạch nương thân sinh hài tử ngạch nương cũng không có nhiều quản chính bọn họ mẫu thân đều còn ở đâu nghe nói hai vị di nương bởi vì nhị tẩu tam tẩu chậm chạp không mang thai đem chính mình nha hoàn g tặng vài cái cấp nhi tử làm thiết thất chuyện này mạ giai thị cũng thật không thể nhiều quản này nếu là quản còn dễ dàng bị người ta nói thành không có hảo ý đâu rốt cuộc thời buổi này chú ý nhiều t ử nhiều phút nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường n à y hậu trạch nữ nhân một nhiều đi đây là phi liền nhiều ngạch nương chính mình nhi tử đều quản bất quá tới đâu không thấy nàng tứ ca còn đơn sao chương bốn trăm linh tám thịt nướng cho nên ngạch nương lần này cũng không làm nhị tẩu tam tẩu thượng thủ sự tình trong nhà miễn cho quay đầu lại bởi vì ra sự b ậ n quá không có thời gian chăm sóc hải tử mà làm hải tử ra cái gì vấn đề ngạch nương chính là trong ngoài không phải người kia nếu ngạch nương tiếp nhận sự tình trong nhà làm việc người khẳng định cũng là ngạch nương chính mình người ra tới rốt cuộc chính mình người dùng mới thuận tay a ngạch nương bên người người cũng đều là nhận thức nàng nếu là phát hiện nàng ở bên ngoài l o ạ n dạo quay đầu lại lại cùng ngạch nương cáo trạng nàng đến bị nói chết vẫn là thành thật đợi đi nếu không thể đi ra ngoài kia khẳng định phải nghĩ biện pháp tống cổ thời gian đi ô hi cắp tròng mắt vừa chuyển nháy mắt có c h ủ ý cao hứng hướng về phía thác cá nói hôm nay chúng ta đi cưỡi ngựa săn thú đi ta đều đã lâu không cưỡi ngựa bên này thôn trang sau núi là một cái thực tốt khu vực săn bán bên trong dưỡng rất nhiều vật nhỏ các mỡ phì thể tráng vừa lúc chúng ta cơm chưa còn không có quyết định ăn cái gì dùng đánh con mồi tới nướng bờ bờ cờ vừa lúc thác cá cao hứng gật đầu nàng cũng thật lâu không hưởng thụ quá phóng ngựa r o n g rổi khoái ý tuy rằng kinh thành bên này địa phương không lớn bất quá săn thu giống nhau đều là tiến trong rừng cũng không cần địa phương quá lớn coi như bồi bồi ô h i c ắ p nghe nói từ ô h i c ắ p sinh hạ ngũ a ca liền không ra qua phủ môn càng miễn bản cưới ngựa săn thú này muốn đổi thành là nàng đến nghẹn khuất chết xem thác cá đồng ý ô h i c ắ p cao hứng phân phó người đi chuẩn bị đồ vật hạ nhân xem chắc phúc tấn như vậy cao hứng nghị tứ gia phân phó không biết có nên hay không nhắc nhở một chút t ứ gia nói qua không thể làm chắc phúc tấn c ư ớ i ngựa chính là hiện tại nói ra quét chắc phúc tấn hương phòng trừng cũng không hảo trái cây ăn bọn họ nhưng không quên chủ nhân nơi này là chắc phúc tấn bọn họ chủ nhân tự nhiên cũng là chắc phúc tấn cho nên chỉ có thể thực xin lỗi tứ gia bọn họ thật sự không có can đảm khiêu chiến chắc phúc tấn thế nhưng quên uy rốt cuộc nơi này ở bên phúc tấn không gả tiến vương phủ vẫn là qua nhị giai thị cách cách thời điểm cũng đã là nàng cho nên bọn họ thực hiểu biết nhà mình cách cách tính tình kia thật sự không phải có thể tùy tiện đắc tội đắc tội tứ gia còn có chắc phúc tấn trong lưng chính là nếu là đắc tội chắc phúc tấn y đi theo trong khoảng thời gian này bọn họ quan sát tứ gia tuyệt đối sẽ không quản bọn họ chết sống như vậy tưởng tượng đại gia đành phải giả câm v ờ điếc coi như không nghe được tứ gia phân phó tận khả năng hầu hạ hảo chắc phúc tấn liền hảo chuẩn bị tốt hết thể đồ vật tận lực làm chắc phúc tấn cùng thác gách gá cách có thể chơi đến cao hứng không thể không nói ô、oh、hi cắp cũng đến may mắn nàng bị thương sự tình không có chuyện ra đi bằng không liền tính nơi này hạ nhân lại như thế nào sợ hai ô、oh、hi cắp trả thù cũng sẽ không cho phép khác không nói chính là ô、oh、hi cắp mãi m à m à chính là cái thứ nhất chạy ra phản đối người sau núi kỳ thật thực không tồi địa phương cũng rất đại đương nhiên vô pháp cùng bạch giao đợi kia t ỏ a sân so bất quá nơi này là chuyên môn dùng để cấp đại quan quý nhân săn thú du ngoạn nơi này mỗi một t ứ c đều bị người sờ s o ạ n quá xác định không có bất luận cái gì nguy hiểm cho nên các nàng có thể tận tình lãng dù sao nhiều nhất chính là một ít lợn rừng linh tinh ô hi cắp này vẫn là đi vào thôn trang lâu như vậy lần đầu tiên cưới lên đạp tuyết lúc trước tứ gia xem đến thật chặt nàng cũng chỉ có thể không có việc gì lại đây nhìn xem đạp tuyết lần này cũng là vì nàng mười mấy ngày nay thành thật làm tứ gia thả lỏng cảnh giác hơn nữa hắn cũng đích xác b ậ n quá tô bồi thịnh thân là tứ gia trợ thủ đắc lực tự nhiên không có thời gian cả ngày nhìn chằm chằm ô h i cáp tứ ra sớm hai ngày liền đem tô bồi thịnh cấp triệu hồi đi hai ngày này ô h i cáp đang muốn làm sự có thác á hai người vừa lúc ăn nhịp với nhau cho nên c h ấ n hách lo lắng ô h i cáp cùng thác á hai người cùng nhau muốn phiên thiên cũng là có nhất định đạo lý hai người đều không phải cái loại này thành thật tính tình hai người bọn nàng thấu cùng nhau còn không phải là đem nguyên bản cách ra lang cùng bái quan một cái lồng sát sao nay đã không phải muốn trời cao nhân gian này đã có thể trực tiếp chân giấm cựu thiên cùng thái dương vai s á t vai đã không phải mộng tưởng lần này vào núi ố h i cắp không nghĩ đánh cái gì đại hình con mồi thịt nướng vẫn là yêu cầu một ít loại nhỏ thịt chất tương đối non mịn mới hảo cho nên ố h i cắp cùng thác cá phân công nhau hành động thực m a hai người đều mang về vài chỉ gà rừng thọ hoang còn có mấy chỉ chim chóc mấy thứ này ố h i cắp xem xét một chút đều là một ít vị tương đối tốt con mồi hôm nay chính là có lộc ăn nói từ nàng bị thương về sau tứ gia lại không được nàng ăn những cái đó thượng hỏa đồ vật nói đúng không lợi cho miệng vết thương khôi phục này trong đó thịt nướng đúng là tứ gia phòng bị trọng trung chi trọng bất quá hiện tại sao ô hi cắp rảo hoặc cười dù sao hiện tại tứ gia không ở nhà ân có câu nói nói như thế nào tới trong núi vô l á o hổ con khỉ xương bá vương hiện tại trong nhà nhưng còn không phải là đến phiên nàng tới xương vương xương bá sao ô hi cắp mang theo thác cá phân phó hạ nhân liền ở hoa viên nhỏ chi một cái cái giá chính mình một bên ăn một bên nướng thịt nướng tự nhiên muốn đích thân động thủ mới có ý tứ rốt cuộc này ăn không chỉ là hương vị vẫn là một cái không khí thác cá ở thịt nướng phương diện cũng là một cái tay già đời khác nàng khả năng sẽ không làm bất quá thịt nướng chính là ra cửa săn thú khi chuẩn bị kỹ năng thảo nguyên như vậy đại nàng trước kia đi theo ca ca cùng nhau ra cửa săn thú du ngoạn nhi thời điểm rất nhiều lần không cẩn thận đi xa trong lúc nhất thời không thể quay về chỉ có thể ngừng ở tại chỗ qua đêm lúc này ăn cơm chính là chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu mà thịt nướng chính là bọn họ nhất phương tiện đồ vật làm hạ nhân đem con mồi xử lý tốt ô h i cắp cùng thác cá hai người cùng nhau động thủ tự cấp tự túc hạ nhân ở một bên trong lòng run sợ chờ liền sợ chắc phúc tấn không cẩn thận bị thương bọn họ cũng biết tứ ra không biết vì cái gì giống như không nghĩ làm chắc phúc tấn ăn mấy thứ này chính là hiện tại chắc phúc tấn làm cho bọn họ mặt ăn đến như vậy hương bọn họ cũng không h ả o cái dày đành phải chính mình nhìn xác định chắc phúc tấn thật sự không có việc gì nếu không bọn họ đều cảm thấy thực xin lỗi tứ gia ô hi cắp mặc kệ người chung quanh dù sao nàng đã thói quen chính mình trở thành tầm mắt tiêu điểm những người này cũng là h ả o ý bọn họ không ngăn cản chính mình đã thực đủ ý tứ không thể yêu cầu càng nhiều lo chính mình cùng thác cá một người một bên nướng lên một bên thì nướng một bên lơ đ ắ n g hỏi thác cá n g ư ờ i gần nhất cùng ta tứ ca thế nào gần nhất nàng thật đúng là không chú ý thác cá cùng tứ ca tình huống bất quá tứ ca như vậy vội nghĩ đến hẳn là không có gì tiến triển đương nhiên cũng không nhất định tứ ca mỗi ngày đều đến đi tiếp thác cá lại đây buổi chiều còn phải lại đây đem thác cá đưa trở về l i ê n như vậy một đường công phu cũng là có thể phát sinh rất nhiều không tưởng được sự tình hơn nữa nàng tổng cảm thấy tứ ca giống như không giống như là trong miệng hắn như vậy chán ghét thác cá thác nhớ tới mười mấy ngày nay cùng c h ấ n hách ở chung không nói chuyện biết hắn công việc bận rộn cho nên gần nhất nàng kỳ thật không như thế nào q u ấ y nhiễu quá c h ấ n hách hơn nữa vì không cho hắn phân tâm thắc g á cũng là tận chức tận trách hỗ trợ chiếu cố hắn muội muội còn tìm cách nghĩ lấy lòng hắn người trong nhà chính là nhớ tới hôm nay buổi sáng c h ấ n hách đưa nàng tới trên đường lời nói lại nháy mắt hủy khuất Chương thịt nhị. nướng,